chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 19 chương 485 nguyên nhân. Thương cứng thượng cái gì an Hàn vừa nói, đám người chỉ chọt lạt lạt nghe lầm. Dung tại chỗ bốn người thân phận, hai vị Thái âm đại giáo tiên thiên đạo thể cảnh giới trưởng lão, hai vị khác thân vị giáo chủ độ nghi. Thái âm chân truyền, cũng là thực lực cường đại thiên nhân tu sĩ. Đương nhiên không hỏi liền một câu đều có thể nghe lầm. chỉ là các nàng thực tại không thể tin được tự an hàn miệng bên trong lời nói ra mà thôi. Trước đó, trong lời nói tài liệu thi chân truyền đệ tử chi thế chương văn hoa, đột nhiên cảm giác được miệng hơi khô, khan giọng nói, thánh nữ lời nói bên trong ý gì cùng chương văn hoa cùng một chỗ la năm, cũng là thần sắc hãy niên, sắc mặt trắng bệch, tầm tầm có một loại đỉnh điểm không tốt cảm giác.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 Đồng dạng thánh nữ cũng hiếm khi hồi lễ cút tục vật. An Hàn đem bốn người thần thái biến hóa, từng cái mắt nhìn bên trong, chỉ lại như trước đây bình tĩnh. Hai vị trưởng lão, Đen Trương Phàn Hoa, là nam cái này hai vị đệ tử, giết chết đi. Các loại An Hàn lần thứ hai mở miệng như thế, ngữ khí bên trong không thấy hàn ý, chỉ có vô tận bình tĩnh, cũng chính là mời vậy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 có thể là An Hàn ánh mắt trông lại, các nàng lại không tự chủ được tại tân nhấp. An Hàn cái này phương pháp, không thích hợp a bị An Hàn nhìn chằm chằm. Công Tôn Lan trước tiên không chịu nổi, toàn thân đại đạo oanh minh, khí thế cùng một chỗ. Đầu ngón tay ầm ầm có ánh chăng lưu chuyển, từ không bên trong có đại trận viết tích tái hiện, đem hai tên nữ đệ tử cho tri chủ. Thánh nữ, sư phụ của ta là giáo chủ. ta nhóm tuyệt không phạm sai lầm. Vì sao muốn nói giết ta nhóm như vậy La Nam chống đỡ không được. Truyền ra Thái Ân giáo chủ. Trương Văn Hoa thì là không nói hai lời, kích hoạt thân bên trên một kiện đảo mệnh bảo vật, là một chương độn công phu. Phía trên tiên linh chi khí tràn ngập, là một cọc bảo mệnh chí bảo. La Nam cũng là không nói hai lời. Một cái hình mũi khoan trước thiên đạo khí bị nàng thôi động,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 chỉ là một chưởng, liền đem chương văn hoa độn không phù đánh nát. Cái này chương giá chỉ không thua kém trước thiên đạo khí bảo mệnh phù, trực tiếp bị bóp nát. Mà Tông Tôn Lan Than nghẹn một âm thanh. Đại trận mống nhiên vừa dùng lực, đem La Nam thân ảnh ngăn lại. Kia hình mũi khoan chức thiên đạo khí còn chưa hoàn toàn phát huy, liền bị một tay khống trụ. Công Tôn Lan không rõ An Hàn vì sao muốn đối hai vị chân truyền đồng thủ, nhưng là bất kể là Công Tôn Lan, còn là Tạ Phi Yến, đều tự An Hàn đôi mắt trông được đến một vẻ vô pháp nói nói băng hàn. Hai người cũng đều là tiên thiên đạo thể cảnh giới trưởng lão, lại phát hiện tiền nhiệm cái kia thánh nữ càng ngày càng lạ lẫm. Các nàng không dám để cho Trương Văn Hoa cùng La Nam Đào Tẩu, nhưng lại lại không dám giết. Trương Văn Hoa cùng La Nam kiến thức Tiên Thiên Đạo thể cảnh giới trưởng lão lời hại. Làm hai vị trưởng lão nghiêm túc thời điểm, thủ đoạn của tất nàng đều lộ rõ qua được tại non nứt. Hai vị trưởng lão, ta nhóm muốn gặp sư phụ, bất kể đối với chúng ta như xử trí thế nào, ta nhóm đều muốn các loại sư phụ đến Trương Văn Hoa miễn cưỡng tỉnh táo lại tới. Trương Văn Hoa cùng La Nam đã không đi hoãn thánh nữ cắt nàng cũng không hiểu thánh nữ vì cái gì thay đổi, nhưng lại yêu cầu một chút hy vọng sống. Oanh lời còn chưa dứt, Tông Tôn Lan cùng Tạ Phi Yến hai vị trưởng lão còn không nói cái gì, một con thái âm lực ngưng tụ đại thủ, lăng không một nắm, trực tiếp đem Trương Văn Hoa cùng La Nam chém giết ngay tại chỗ. Huyết tiên tư không. Cái này, cái này, hai vị thái âm đại giáo chân truyền đệ tử cứ như vậy chết rồi. Tông Tôn Lan cùng Tạ Phi Yến suốt cuộc vô pháp duy trì mặt ngoài bình tĩnh, một mặt hãy nhiên nhìn về phía An Hàn. An Hàn chậm rãi thu tay lại, mặt cho tràn ngập linh tính toái thi. Trong tư không phiêu đãng, tựa hồ chính là xóa đi sâu kiến, trên thực tế cũng chỉ là xóa đi hai con con kiến nhỏ. Có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. An Hàn bình tĩnh nhìn về phía hai vị trưởng lão, trầm mặc thật lâu. Tông Tôn Lan mới mở miệng, "Thánh nữ vì sao muốn giết các nàng hai vị trưởng lão nổi tâm không ngừng suy nghĩ?" Ầm ầm cảm thấy, là giáo chủ và thánh nữ ở giữa phát sinh tác nàng không biết đến sự tình, chỉ là dù là bất kỳ một cách nào nguyên nhân cũng không bằng An Hàn miệng bên trong nói ra đến để người không thể tin được. Các ngươi hai phương cãi nhau, đem các ngươi hai phe toàn bộ xử lý, tự nhiên là không có người nương nương. Nhưng mà ta cảm thấy, làm như vậy không ổn, cho nên dự định cách xử lý một phương. Cách này dạng, cách này đỡ liền rùm beng không thành. An Hàn Chân thành nói, đến mức vì cái gì giết chết Trương Văn Hoa cùng La Nam? Ta suy nghĩ, so với hai vị tiên thiên đạo thể cảnh giới trưởng lão mà nói,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 làm đến Ngụy Long sớm nhất hàng lâm lúc, thần phục người một trong, Huy Tu Vi một đường đột nhiên tăng mạnh. Trong này có Ngụy Long tiến nhập đạo môn, cũng từng bước nắm giữ đạo môn sau đó, một ít người có ý sao hảo hắn. Cho nên đối hắn tiền nhiệm tin miệng biên lấy cớ, khôi phục cái gọi là Sơn Hải tông, hết sức để bụng. Mặt khác, thì là Thiên Mộ Sơn khởi linh chi tượng ngày càng kịch liệt. Tiền nhiệm một tòa thấp bé đỉnh núi Đã có ba ngàn trưởng chi cao. Tăng trưởng không chỉ có là độ cao. Còn có linh khí. Thiên mù sơn ẩm ẩm tải ập vùa bí cảnh. Phòng trừng rất nhanh. Liên hội tự thành một vùng không gian. Thành vì tiên nhân phúc địa. Ngụy long phất phất tay để chính huy tu hành đi thôi. Huy thức thời không có hỏi cũng không nhiều lời đối hai vị ngụy long làm như không thấy đi sơn môn tu luyện đi. Ngụy long hơi cảm giác. Tiên niệm Sơn Hải môn còn sót lại đệ tử. Lam Khiết Khang cùng phó tiểu thông cũng lấy được không thua kém trước kia lão đạo thành tựu. Bản thể còn là hấp thu tổ mạch. Thủy Nhãn, cái này lưỡng đạo là nước chảy, có thể cuồn cuộn không ngừng lớn mạnh thực lực của ta, mà tam thân thuật phân thân đi tới thu thập Mạc Minh Châu thế lực. Ngụy Long ánh mắt lóe lên. Trời cho không lấy ngược nhận tội lỗi.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 Đỉnh phong sau đó mỗi một bước đều không đơn giản. Nhưng là ta Ngụy Long không phải người bình thường. Hiện nay liền cơ bản nhất tu vi còn không viên mãn. Bản nguyên chi hải ngoại tầng. Bước đầu tiên luyện thể, bước thứ hai tu hồn. Ngụy Long hiện nay luyện thể cỡ trọng, sinh cơ bất diệt đỉnh phong. Phía trước yêu nguyên có đường, nhưng mà cũng đến bình thường nói viên mãn chi cảnh, đến mức tu hồn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 Ta sả chết tin tức đã truyền ra, tiếp xuống đến ta nhóm phải nhanh một chút cầm súng bắt Minh Châu, quét ngang Bắc Tu Liên, Chư thần hội, Tây Phượng Sơn, Hồng Vũ bị giật nảy mình, trước đó Ngụy Long liền phân phó hắn, muốn chuẩn bị quét ngang Bắc Minh Châu, hắn còn chưa chuẩn bị xong, chuyện này liên lụy quá nhiều, Dương cực giới ngũ Đại Châu, Trung Thiên Châu hóa thành đất chết, Đông Thăng Châu thì là Thiên Đình cùng với Cẩu Đại Đạo Tông Phạm Vi thế lực. Nam Thần Châu là Vũ Hóa Thần Triều thần tộc địa bàn. Yêu Ma Sơn thì là Tây Tượng Châu chúa tể. Mặc dù Thiên Đình độc cư lục phẩm, thu nạp Vũ Hóa Thần Triều cùng Yêu Ma Sơn tinh nhuệ, nhưng mà Vũ Hóa Thần Triều cùng Yêu Ma Sơn có thể là độc cư ngũ phẩm, liền liền Cẩu Đại Đạo Tông cũng vô pháp tiến lên một bước. Đây chính là Thiên Đình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 Tây Phượng Sơn có yêu ma sơn duy trì, đạo môn thất lực yếu nhất, nhưng bởi vì lưng tựa Cẩu Đại Đạo Tông, lưng tựa nhân tộc ngược lại chiếm cứ phồn hoa nhất, cũng là trung tâm nhất vị trí. Ngụy Long mới vừa giả chết, còn không có đi qua mấy ngày, cái ngày lại bại lộ. Hồng Vũ Nguyên Bản còn nghĩ kéo dài một chút, nhưng là ứng đối Ngụy Long ngưng thì, Hồng Vũ lời vừa tới miệng, Biến thành, ta lập tức chuẩn bị, liền từ Bắc Tu Liên động thổ. Hồng Vũ cũng là có nhanh trí người. Bắc Tu Liên tại Bắc Minh Châu đỉnh tiêm thiết lực bên trong, hẳn là là tối cường. Dù cho chết đi Minh chủ cùng với ba vị tiên thiên đạo thể trưởng lão, nhưng mà Bắc Tu Liên cũng là Bắc Minh Châu đỉnh tiêm thiết lực bên trong duy nhất không có thủ trưởng. Chuyên lựa quả hồng mềm bóc, chít đều là không có bối cảnh.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 Đạo môn phát khởi nhằm vào Bắc Tu Liên Tổng Tiên tông. Bắc Tu Liên là một cách liên minh. Cường đại nhất truyền thừa liền kia mấy chi. Hết thầy sáu vị Tiên Thiên Bạo thể trưởng lão, bị ngài chén giết bốn vị, chỉ còn lại hai vị, tưởng rằng Không Linh Sơn Chí Linh Sơn chủ, một vị khác thì là Băng Hạ Phượng Hàn Băng Phượng chủ. Hàm Vũ mang theo đạo môn tinh nhuệ, không bao gồm Ngụy Long tại bên trong.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 Một ngày đạo môn xuất hiện vượt qua ba vị tiên thiên đạo thể cảnh giới tồn tại. Tổng hội Mạc xanh tử vong. Bắc Tu liên cho tới nay cũng là nhân tộc chính tông, chỉ là trước đó ta đạo môn có cầu đại đạo tông duy trì, đem chi áp chế thở không nổi, chỉ có thể tại nghèo nan chỗ sống tạm. Hồng Vũ một đường ăn ngay nói thật, cho nên dù là chỉ còn lại hai chi cường hãn truyền thừa, hai vị tiên thiên đạo thể cường giả Bắc Tu Liên cũng sẽ không dễ dàng quy đầu. Hàm Vũ đào qua Bắc địa nhất phiến phong tuyết, Bắc địa gian nan, thể hiện tại các mặt, điểm trọng yếu nhất liền là nhân khẩu. Bắc địa bởi vì quanh năm nghèo nàn, người hơn phân nửa đánh chúc tại thành trì bên trong, lương thực phương diện cũng là ít. Nhân khẩu so đạo môn khống chế trung nam bộ ít rất nhiều, mà cái này trực tiếp ảnh hưởng đến tử chất lượng. Hơn nữa tại nghèo nan chỗ tu luyện có thành tựu tu sĩ, nội tâm luôn có một hơi. Hồng Vũ đối Bắc Tu Liên hiểu rất rõ, loại tồn tại này, nghĩ đến có thủ tất báo. Vừa đúng lúc này, đến Bắc Tu Liên Sơn môn cũng là liên hợp bí cảnh thập phương bí cảnh lối vào chỗ. Chỉ là sớm có một đám người đang đợi, người cầm đầu là hai người, tưởng rằng lão giả tóc trắng, một vị khác thì là trung niên nữ tử. Lão già sắc mặt phát khổ, tựa hồ cùng tu luyện tông pháp có liên quan. Một thân bạch y đi chân trần, mà trung niên nữ tử toàn thân giá lạnh, nghiêm túc thần trọng. Bất quá nhìn thấy Ngụy Long cầm đầu một đoàn người, sắc mặt phát khổ lão giả cùng trung niên nữ tử đều là gạt ra vẻ tươi cười. Tại Hạ Không Linh Sơn Chí Linh Sơn chủ, mang theo băng hạ Phượng Hàn băng phượng chủ cùng với Bắc Tu Liên chư vị đồng tu, cùng nghênh Bắc Minh Châu chi chủ. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 19 chương 487 thần phục đại giới thượng Bắc địa nghèo nàn. Tu luyện có thành tựu tu sĩ, phần lớn có cốt khí, sẽ không dễ dàng quy đầu. Bắc Tu Liên cùng đạo môn ăn quán, tiếp diễn lâu ngày. Dù là cường giả còn sót lại hai vị, cũng hồi chống đỡ một hơi. Chân trước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 Bắc Địa đỉnh cấp thế lực, sớm đã tiến nhập Bắc Tu Liên, đây cũng là ở Bắc Địa tất nhiên tuyển trạch. Không chỉ có là Bắc Địa nghèo nàn cái này dạng vật lý nguyên nhân, còn có bị đạo môn chư thần hội, Tây Phượng Sơn nhằm vào hiềm ác thế cục, để hắn nhóm không thể không ôn đoản. Bắc Tu Liên thu nạp rất cường hắn bao nhiêu tông môn, chậm rãi diễn hóa thành liên minh chi nhánh. Những cái kia không có gia nhập tái tranh đấu bên trong hoặc là sau đến gia nhập, hoặc là dần dần biến mất, hoặc giả biến thành vô danh tiểu thất lực. Nguyên bản Bắc Tu Liên Minh chủ là Lục Phong, làm người cường thế cũng là Bắc Tu Liên người nói chuyện. Đáng tiếc tính toán rất nhiều Lục Phong không có duyên bút tiểu thuyết của quay web. Mẹ có thể địch qua Ngụy Long nhất huyền, trùng trùng mưu đồ, đều là thành phi thủy bên trong huyễn ảnh. Đây cũng là không thể nắm giữ cường hãn vũ lực bi ai, chung quy là huyền phong chỗ đến, có thể chính thủ hộ chân lý. Cơ quan tính toán quá thông minh, không địch lại cường giả nhất quyền. Lục Phong chết về sau, tầm cao nhất chiến lực thiếu thốn, một cách tự nhiên để không linh sơn, băng hạ phượng thượng vị, còn sót lại hai vị tiên thiên đạo thể cảnh giới trưởng lão, cũng trở thành bắt tu liên tân người nói chuyện. Pha <cười> pha Ngươi nhóm cái này là thần phục rồi sao không nghĩ tới? Xưa nay có khổ Hàn ngạo cốt danh xưng Chí Linh Sơn chủ, còn có danh xưng Huyền Băng Tấu Chân, từ không giả người sắc thái Hàn Băng Phượng chủ, vậy mà cũng biết làm không đánh mà hằng sự tình hồng vũ biến sắc. Giọng mang trào phúng. Hồng Vũ tựa hổ sấm đã nhận thức Chí Linh Sơn chủ cùng với Hàn Băng Phượng chủ, hai người tính tình cũng là cao ngạo.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 Mà Hồng Vũ cách này phiên trào phúng khiêu khích, tự nhiên không phải nhiều năm ăn oán tích lũy, mà là cố ý gây nên. Hồng Vũ không nghĩ tới hội như thế nhanh chóng cầm xuống Bắc Tu Liên, liền một ngày công phu đều không có chậm trễ. Cái này dạng tốc độ, đã không thể dùng bẻ gãy miền nát để hình dung. Quả thực là phát dồ. Hồng Vũ chào phúng khiêu khích, chính là vì dây dưa thời gian, muốn để chư thần hội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 Trước đó Hồng Vũ khát vọng cũng chính là đoạt được tổ mạch, Thủy Nhãn thành tựu tiên nhân, thoát ly Cửu Đại Đạo Tông trường khống, tự lập môn hộ, kia cuối cùng vẫn là muốn ném dựa vào Thiên đỉnh, thành vì Cửu Đại Đạo Tông như thế tồn tại. Hồng Vũ nghĩ muốn xây dưa thời gian, ít nhất phải để yêu ma sơn, Vũ Hóa thần triều, cùng với Cửu Đại Đạo Tông người tham gia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 Nhưng mà rõ ràng đã bị giới vực công địch giết, lúc này lại vẫn tồn tại. Hắn nhóm cũng không biết rõ Ngụy Long đã có thể độ cùng giới vực công địch đánh cái có qua có lại, nhưng chỉ chỉ tựa hồ Ngụy Long trước đó triển lộ chiến lực, là đủ nghiền ép hắn nhóm. Nguyên bản biết được Ngụy Long bỏ mình Chí Linh Sơn chủ một đoàn người còn thở ra một cái. Lục Phong liên hợp dị tộc, theo sao không khó đoán được Cửu đại đảo Tông tự xưng là chính thống. Tất nhiên sẽ tìm hắn nhóm muốn một cái thuyết pháp. Nhưng mà không có ngụy long cách này dạng người không bị khống chế. Nhiều lắm là tiếp tục co đầu giúp cổ bác địa liền là. Có thể là không đợi được cửu đại đảo Tông vấn trách lại truyền đến ngụy long còn sống tin tức. Cách này không tuyệt vọng quả thực tuyệt vọng ai nhảy dựng lên đều đánh không lại tồn tại. Còn có thể làm sao chỉ có thể gia nhập hồng vũ khóe miệng khẽ động.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 cuốn lên kinh khủng uy năng, áp súc thành một mặt lớn nhỏ, thẳng tắp khắc ở hồng vũ mặt bên trên. Quanh thuốc màu cửa hàng, các loại sen lẫn, trực tiếp chấn vỡ hồng vũ nửa cái đầu, liền cùng cổ cũng trực tiếp gãy mất. Theo giường gì tư thế, rơi tại phía sau. Cái này nhất kích không phải người ngoài, chính là Ngụy Long đánh đi ra. Ngụy Long điềm nhiên như không có việc gì thả tay xuống, liền nhìn Hồng Vũ đều không nhìn, mà là nhìn về phía Chí Linh Sơn chủ, Hàn Băng Phường chủ, lại liếc nhìn phía sau hai người một đoàn người, sau lưng người bên trong không có trẻ tuổi người, phần lớn là lão giả, cái gọi là lão cũng không phải là chỉ tướng mạo, mà là thọ nguyên cùng tâm thái, Ngụy Long một chút suy tư, liền có thể biết rõ Vắc Tu liên lần trước liên hợp mặt khác lững ra. Suất Đồng cũng không chỉ là tiên thiên đạo thể cường giả, thiên nhân tu sĩ cũng suất đồng không ít. Thiên nhân tu sĩ tuyệt đối là một cái thế lực lực lượng trung kiên, chỉ là một lần chiến đấu bị Ngụy Long toàn bộ xóa bỏ. Hiển nhiên Chí Linh Sơn chủ cùng Hàn Băng Phượng chủ làm ra sự tính xấu nhất, đem người thừa kế sớm đã rời đi.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 cũng biến hướng biểu hiện ra Ngụy Long tự tin. Dù cho không có Hồng Vũ, một dạng nghiền ép bắt tu liên, mang ta đi thập phương bí cảnh đi." Ngụy Long bình tĩnh nói. Chí Linh Sơn chủ, Hàn Băng Phượng chủ hơi trùng thở ra một hơi, mở ra bí cảnh vào miệng. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 19 chương 488 thần phục đại giới hạ ken ghép Hồng Vũ một tay đỡ mình dậy cổ. Một gương mặt không còn hình dáng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 Hơn nữa trong đó cảnh tượng các gì? Thập Phương Bí Cảnh, Thập Phương Mỹ Cảnh. Bắc Địa nghèo nàn, ta mấy người cũng chỉ có thể tại Bí Cảnh bên trong làm văn chương, cũng may có thể đổ vào Bắc Minh chi chủ pháp nhãn, là chúng ta vinh hạnh. Một vị trưởng lão bộ dáng người, vì Ngụy Long giới thiệu Thập Phương Bí Cảnh bố cục, cũng thổi một cái cầu vòng cay đắng. So với Chí Linh Sơn chủ, Hàn Băng Vương chủ Vị trưởng lão này càng an hiểu đạt được kết quả tốt, chỉ là ngữ khí còn là mang theo vài phần tự hào. Thập phương bí cảnh cũng không phải vẻn vẹn cái mười nơi, mà là một cái số ảo. Trừ mùa đông chi cảnh tượng bên ngoài, các loại kỳ quan dị cảnh, cái gì cần có đều có. Một đoàn người thực lực thấp nhất cũng là thiên nhân, nhanh chóng tại thập phương bí cảnh bên trong lướt qua, hướng Hạc Tâm chi địa mà đi.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 mà là hắn thật vĩ đại bắt tu liên một đoàn người có người không biết làm sao. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết rõ chính mình cùng giới vực công địch cấu kết. Mà Chí Linh Sơn chủ Hàn Băng Phượng chủ thì là sắc mặt trắng bệch. Chuyện này, Ngụy Long vậy mà biết rõ xong Chí Linh Sơn chủ nhắm mắt lại, nguyên bản hắn liền không đồng ý cùng giới vực công địch hợp tác, bởi vì cái này trùng hợp tác, một ngày bại lộ, Bất kỳ cái gì một cường giả, diệt đi hắn nhóm Bắc Tu Liên đều là một chủng việc thiện, có thể thiên nhiên chiếm cứ đại nghĩa vị trí. Ngụy Long chờ một hồi, lại phát hiện Bắc Tu Liên một đoàn người, hoặc là không biết làm sao, hoặc là mặt sám như cho, thật chẳng lẽ muốn ta đại hạ sát thủ Ngụy Long trầm ngâm, không người nói tiếp. Hắn cái này tại nguyên thiên nào vơ vét ngược lại là một bên hồng vũ sắc mặt cổ quái.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 Hơn nữa giới vực công địch người người kêu đánh không giả, nhưng mà không phải tất cả mọi người giống ngài cường đại như vậy. Nếu thật là giới vực công địch tìm tới cửa, chỉ có thể chức tư nhận là xả. Đạo môn đại trưởng lão cũng là lần thứ nhất biết rõ Ngụy Long tên thật, nhưng lại không đề cập tới. Cho nên các hạ không ngại cho bọn hắn một cái cơ hội. Chí Linh Sơn chủ rút cuộc phản ứng qua đến, các hạ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 Sau cùng ta nhóm vô pháp chỉ có thể chức tạm thời thần phục. Ngươi nhóm vô pháp giết chít giới vực công địch. Không nói các ngươi, tại chỗ ai có thể giết chít giới vực công địch đâu đạo môn đại trưởng lão mở miệng. Nhưng mà có một cách lại có thể hiện nay bắt minh chi chủ tất hạ, đã đủ theo đối kháng giới vực công địch. Cách muốn tiến thêm một bước Liện có thể đem chi chém xếp cũng có thể cứu lại người nhóm phạm sai lầm đạo môn đại trưởng lão gióng giạc. Tiếp tục nói. Đáng tiếc. Đạo môn chúng ta đã cung cấp sở hữu tài nguyên. Từ chính mình bí cảnh. Đến nắm giữ giới vực. Lại đến môn hạ thế lực. Các hạ mời cho bác tu liên một cái cơ hội lập công chuộc tội trí Linh Sơn chủ học được cướp đáp. Chính mình bí cảnh. Nắm giữ giới vực. Cùng với môn hạ thế lực. Đây là muốn đem Bất Tu Liên Vạn năm tích lũy hết thải cát ánh sáng, nhưng là thể hiện rõ. Cái này là thần phục đại giới, ta nhóm vô pháp chém giết giới vượt công địch, rửa sạch chính mình phạm qua sai lầm, nhưng là các hạ có thể. Chí Linh Sơn chủ Cầu khẩn nói. Ngụy Long cái này mới chần chờ gật đầu kia, tốt a. Ngư khí bên trong còn mang theo vài phần do dự. Đạo môn đại trưởng lão thấy thế, Nghĩ đến cái gì? Nói, còn không mau đem Thập Phương Bí cảnh bên trong chứa đựng tài nguyên dâng lên đến. Cái gì linh ngọc? Vật liệu luyện khí? Còn có gì thu huyết nhục hết thảy đều lấy ra. Hàm Vũ nhìn xem ngôn từ kịp liệt đại trưởng lão, bỗng nhiên trong lòng hùng hùng hổ hổ. Nhìn lại một bên cười không nói Ngụy Long, còn có mặc dù sắc mặt đắng chát, Nhưng mà rõ ràng Tùng thở ra một hơi Bắc Tu Liên một đoàn người. Hồng Vũ Minh Bạc cái gì? Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 19 chương 489 thực lực để thăng thưởng Hồng Vũ chân thực Minh Bạc một điểm. Người thông minh không chỉ hắn một cái. Bắc Tu Liên chưa chắc thấy không rõ hiện nay tình thế, thần phục với Ngụy Long cũng chưa chắc có thể lấy tốt. Mà hợp tác với hắn nhiều năm đại trưởng lão, lặng yên tranh thủ tình cảm. Hồng Vũ có thể đổ nhìn đến một trận đại vòng xoáy tại hình thành, người ngoài cũng không phải không nhìn thấy. Bất tu liền bao nhiêu năm, liền ăn không có cường giả tối đỉnh vị đắng, thật vất và cắn răng đứng đợi. Có thể hiện tại giới vực công địch không biết tung tích, đạo môn đại trưởng lão nhiều năm vị cư Hồng Vũ phía dưới, liền đầu gà đều chưa làm qua. Như thế nào lại để ý? Tầm cao nhất đánh cờ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 Ngược lại là ta như vậy, ngoài sáng địa vị cao, liên lụy sâu xa nhân vật, một buổi đạp sai, khả năng vĩnh thế trầm luân, càng lên cao đi, lựa chọn không gian càng nhỏ, hầm vũ tán răng. Chắp tay nói, "Chúc mừng các hạ, tài nguyên sưu tập ta tiền nhiệm chủ chỉ qua, có kinh nghiệm phong phú, có thể tại tận khả năng trong thời gian ngắn, sưu tập nhiều tư nguyên hơn." Hơn nữa tại sưu tập tài nguyên cơ sở bên trên, có thể cam đoan Bắc Tu Liên cơ bản cung cấp, cam đoan hắn vận hành thông thuận, chiến lực không mất. Mà cái này là người ngoài không củ bị năng lực. Đắc minh bạch, rắn chuột hai đầu, chỉ có thể liền sau cùng một tia huyền lửa chọn lực cũng đánh mất. Hơn nữa còn có đạo môn đại trưởng lão trong bóng tối rình mò. Hàm Vũ dứt khoát thu hồi tiểu tâm tư, triệt để bán đứng chính mình ra ngoài. Ngụy Long nghe nói tâm tư khẽ động, thật sâu nhìn Hồng Vũ một mắt. Trước kia hắn trang thành đạo môn hạ là thiết lực một thành viên, đánh lén đạt được. Từ đó về sau, theo cửu Long phù ấm khống chế lại Hồng Vũ. Nhưng mà Tiên Thiên Đạo thể cường giả nghĩ muốn mô dịch, gần như không có khả năng. Tiên Thiên Đạo thể đã từ thành đại đạo, cùng giới vượt bản nguyên có tổng minh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 Một ngày Bắc Tu Liên cầm xuống Cửu Đại Đạo Tông duy trì, liền có thể trực tiếp uy hiếp nói môn tồn tại. Theo ta quật khởi, ta liền thay thế Cửu Đại Đạo Tông nhân vật. Dù cho vừa mới vừa nắm giữ Bắc Tu Liên, đạo môn đại trưởng lão liền ngửi được một loại nào đó khí tức. Ngụy Long ánh mắt đạo qua đạo môn đại trưởng lão, không thể không nói sống càng dài, kinh nghiệm phương diện này thật độ phong phú, trái lại Hồng Vũ mới từng bước kịp phản ứng. Ngụy Long suy tư một hồi, đem tiền căn hậu quả nghĩ rõ ràng, chậm rãi nói: "Kia liền từ Hồng Vũ môn chủ hiệp trợ thập phương bí cảnh bên trong tài nguyên điều động đi, ta cũng không hi vọng." Vư hết xong sau bắt tu liền, nguyên khí đại thương. Hồng Vũ hiện lên vẻ vui mừng, đồng ý, đa tạ các hạ tín nhiệm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hồng Vũ cũng không đề cập tới Ngụy Long chức đó xưng hô.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 liền gặp Hồng Vũ vốn còn hiện ra vui mừng khuôn mặt, hơi hơi cứng đờ, cũng may khống chế không tệ. Đạo môn đại trưởng lão nghe tiếng chấn động trong lòng, thần sắc không che giấu chút nào vui mừng, nói: "Vân Các hạ." Đại trưởng lão liền không có kia thận trọng, dùng hắn tu vi. Lại còn không như này không có khí độ, nhưng là làm đại thế tiến đến thời điểm, như không muốn đi cược vận khí, vậy cũng chỉ có thể hảo hảo mưu đồ. Đại trưởng lão đem kinh hỉ biểu hiện ra ngoài, liền là để Ngụy Long nhìn đến. Ngụy Long khẽ gật đầu. Liền liền trước đó đại trưởng lão rõ ràng tăng lên Bắc Tu Liên Dâng lên tại nguyên, cũng có phương diện này nguyên nhân chỗ, liền là để Ngụy Long nhìn đến trung tâm. Ngụy Long nhìn đến, cho nên cũng cho trọng dụng. Ngụy Long nói tiếp: "Ngươi nhóm xưng ta là Bắc Minh Châu chi chủ, mà giờ khắc này ta còn hữu danh vô thực, chỉ là danh vị cùng thực lực cho tới bây giờ lẫn nhau xứng đôi. Để cho người nhóm biết rõ, trước đây không lâu, cũng chính là ta giả chết sau đó, bởi vì một ít nguyên nhân, ta tại bản Nguyên Chi Hải tầng ngoài cùng Tư Không, cùng giới vượt công địch một lần nữa chiến một lần. Đám người thần sắc cứng lại, liền liền Hồng Vũ cũng là lần đầu tiên nghe được Ngụy Long nói đến tương quan chủ đề. Trên thực tế Hồng Vũ trong lòng cũng có nghi hoặc. Trước đó Ngụy Long có thể là muốn ẩn vào phía sau, nhưng mà không quá 2 ngày, liền lại một lần nữa xuất sơn. Nguyên lai nguyên nhân tại nơi này. Ngụy Long nghĩa bóng hết sức rõ ràng, hắn đã có chiến lực cường hãn, cũng nắm giữ chiếm cứ Bắc Minh Châu từ cách, trừ vì đằng sau còn có chư thần hội, Tây Phượng Sơn chờ đón thu. Còn xin chư vị động tác nhanh một chút." Ngụy Long nhìn về phía Bắc Tu Liên một đoàn người, "Hiện nay ta cần đại lượng tài nguyên đánh vỡ tầng cuối cùng bình chứng, triệt để tiến nhập đỉnh phong chi cảnh. Các ngươi đi theo ta, tương lai đều là có ròm ngó đỉnh phong chi cảnh khả năng." Lần này liền liền Bắc Tu Liên một phương cũng là thần sắc phấn chấn. Ngụy Long vẽ xuống một cái bánh, "Trọng yếu không phải cách này bánh như thế nào, mà là ngụy long trong lời nói đề cập thực lực, có thể đối kháng giới vực công địch chỉ một điểm này là đổ tung hoành giới vực. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 19 chương 490 thực lực để thăng hạ rất nhanh. Mặc Tu Liên bắt đầu chuyển động. Cái này là thập phương bí cảnh nổi bộ tài nguyên dự trữ. Bởi vì hoàn cảnh ác liệt, ta nhóm tùy thời làm tốt, rời đi chuẩn bị Cho nên tài nguyên dự chữ so bình thường thế lực phong phú hơn. Chí Linh Sơn chủ chỉnh lên tài nguyên. Theo đặc thổ không gian khí cụ chẳng, linh ngọc, khoáng thạch, dị thú huyết nhục, thiên tài địa bảo muốn so đạo môn bí cảnh tài nguyên phong phú mấy phần. Ngụy Long xé mở không gian khí cụ, chỉ là giây lát ở giữa, thập phương bí cảnh tư không tràn đầy lơ lửng lượng lớn tài nguyên. Cho ta nuốt nhất đạo đại vòng xoáy xuất hiện, đem tài nguyên hết thảy thôn phệ. Ngụy Long đem thêm Điệp Tiên Phú phát động đến cực hạn. Cùng lúc đó, tại Thiên Mộ Sơn Bế Quan bản thể bỗng nhiên mở to mắt. Lượng lớn tài nguyên thông qua Tam thân thuật liên hệ truyền đến trong cơ thể của hắn, cuối cùng đạt tới mùa thu hoạch. Tam thân thuật huyền bí phi thường, Ngụy Long bản thể cũng phân thân ở giữa không phân khác biệt. Theo bí pháp này tinh tiến, đã siêu thoát cảm ngộ phương diện tổng hợp, liền liền táo hóa cũng có thể về vào một thân. Ngụy Long bản thể lộ ra lão nông mỉm cười. Nếu nói cầm xuống đạo môn còn là đơn thuần vũ lực cứng bách, lúc này cầm xuống Bắc Tu Liên, liền là đại thế lôi cuốn, đều là cứng bách, nhưng là ý cảnh tầng thứ đã bất đồng. Tốt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 Hấp thu thập phương bí cảnh bên trong tài nguyên, ngụy long đè lại bất động. Rất nhanh. Bác tu liên trưởng khống bác địa cùng với khác tài nguyên bí cảnh cũng vơ vét hoàn tất. Chỉ có vượt giới vượt tài nguyên còn cần một đoạn thời gian. Bất quá. Rất nhanh liền có thể hoàn thành. Đảo môn đại trưởng lão bầm báo. Ngụy long hài lòng gật đầu, ngươi làm đã rất tốt. Đảo môn đại trưởng lão... Hồng Vũ cùng với Bắc Tu Liên ở giữa đắc hình thành cảnh tranh, hiệu suất đề cao thật lớn. Đạo môn đại trưởng lão hớn hở ra mặt, mà Ngụy Long trầm ngâm một lát, hơi hơi thôi động cẩu long phù ấm. Đạo môn đại trưởng lão chỉ cảm thấy đạo vận oanh minh, ầm ầm sa vào ngộ đạo chi cảnh. Tu vi càng cao, càng là khó theo tiến nhập đốn ngộ trạng thái, chỉ là lúc này, đại trưởng lão lại một giây nhập đạo. Đốn ngộ tới cũng nhanh. đi cũng nhanh. Đạo môn đại trưởng lão rất nhanh mở to mắt, khí tức ầm ầm bất động. Lần này kinh hỉ lại không là cố ý biểu lộ, mà là vô pháp che giấu. Đa tạ các hạ ban tặng cơ duyên những chuyện ngươi làm ta đắc nhìn ở trong lòng." Ngụy Long nói như thế, mà sau nhẹ nhẹ co co ống tay áo. Đạo môn đại trưởng lão minh bạch Ngụy Long ý tứ, đúng là hắn trước một bước hoàn toàn thần phục. giống như một đầu cá nheo đồng dạng, khuấy động phong vũ, chỉ là đại trưởng lão không nghĩ tới Ngụy Long có thể làm cho hắn một giây nhập đạo. Đại trưởng lão nguyên bản còn muốn cảm tạ, nhưng mà gặp Ngụy Long vung tay áo, chỉ biết cái này là đuổi người tư thế. Hắn trong lòng biết Ngụy Long tu luyện khắc khổ, liền cáo lui. Đợi đến đại trưởng lão đi về sau, Ngụy Long bắt trước làm theo đem đồng dạng lượng lớn tài nguyên thu nạp.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 Tiểu Thanh từ trong sách đi ra. Nhìn thấy Ngụy Long nói: "Ta đem chủ nhân giả chết Mạn Thiên Qua Hải, cùng với đại chiến cẩu đại đạo tông cùng với giới vực công địch qua." Y xuống. Ngụy Long bản thể tạm thời đè xuống để khang tâm tư. Xem xong tiểu Thanh ghi thực hai thiên nhật ký, "Không tệ, ta phân thân giả chết thời điểm, đã nổi trỗi phân thân cường giả, lại bày ra ta trí tuệ."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 lượng lớn kim thân năng lượng rót vào nó bên trong. Nóng quá, thật thoải mái. Thanh Đồng chi thư đã đề thăng tới thượng phẩm ngôn pháp ấm phù, cũng chính là thượng phẩm trước thiên đạo khí tầng thứ. Lúc này, theo năng lượng rót vào, trực tiếp một bước bước vào cực phẩm trước thiên đạo khí tầng thứ. Thanh Đồng chi thư, cực phẩm ngôn pháp ấm phù chỉ là một bước ngắn, nhưng mà lần này để thăng tiếp cận chất biến Cực phẩm chức thiên đạo khí lại có thể gọi là nửa bước tiên khí. Thanh đồng chi thư đề thăng cần thiết càng lúc càng lớn. Ngụy Long khẽ nhíu mày. Sở hữu kim loại năng lượng rót vào, cũng chỉ là đề thăng tới cực phẩm chức thiên đạo khí. Dù cho sớm có dự đoán, nhưng mà cũng có chút thất vọng. Bất quá cũng đúng, bắt tu liên tại nguyên không thể so với đạo môn nhiều nhiều ít. Nghĩ muốn vượt qua một cách đại tầng thứ, Quá khó. Ngụy Long thu hồi Thanh Đồng chi thư, đi đến Ngụy Long hiện nay tầng thứ, ngoại vật trợ giúp không có phía trước kia đại trọng yếu nhất vẫn là hắn thực lực. Mà đạo môn đại trưởng lão qua được một lần chỗ tốt sau đó, càng thêm ra sức, Bắc Tu Liên nắm giữ giới vực tại nguyên, cũng rất nhanh chỉnh lên. Ngụy Long tự nhiên không chút do dự thôn phệ, đến bước này, Bắc Tu Liên tại nguyên vơ vép một bên, Nếu ta lại hướng súng vơ vét, có thể có không ít, nhưng mà thực lực của ta đã đầy đủ bảo hộ ít lời của ta, lại không là thời khắc nghĩ đến đi mã giáp đi người. Cho nên, muốn từ lâu dài mà tính toán, kia, tiếp súng liền để ta xem một chút thêm điểm cực hạn đi. Ngụy Long không do dự, đem thân thể năng lượng hết thảy sử dụng. Tiên Thiên Đạo thể cảnh, 17 nguyên bản vừa đột phá thời điểm, chỉ là 11, mà những ngày gần đây, chính Ngụy Long hô hấp ở giữa thực lực đều tại đề thăng. Cho nên đề thăng tới 17 điểm, mà theo thân thể năng lượng trên phạm vi lớn tiêu thất. 1 2, Tiên Thiên Đạo thể cảnh. 30 Ngụy Long chỉ cảm thấy từ thân tiên thiên cực đạo lực lượng đột nhiên phòng lớn, tăng phúc không chỉ một lần, mà hắn cực đạo bí cảnh, nội bộ linh quang bỗng nhiên không biết từng đầu sông nhỏ không ngừng biến rộng, đại địa tại mở rộng, sơn nhạc tại lên cao, hoa thảo thủ một cốt linh cơ, còn xuất hiện hóa linh sinh vật. Đại lượng cảm ngộ nổi lên trong lòng, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, loại cảnh giới này để thăng trả lại, ngược lại muốn so với mình lĩnh hội đi lại càng dễ chút. Ngụy Long dấu cực đạo lộ, huyền diệu gì thường, bản thân lĩnh hội ngược lại rất chậm. Ngược lại là để thăng Tu Vi Theo Tu Vi thôi đồng hướng cực đảo lộ tiến bộ Cách này dạng đến nhanh một điểm Mà cách này còn không phải kết thúc Một hai Tiên thiên đảo thể cảnh Sáu mươi hai thẳng đến đột phá hậu kỳ cánh cửa Ngụy long thể nổi thân thể năng lượng mới có tiêu hao hết su thí Ta tổn lưu thân thể năng lượng có thể không chỉ là bắt tu liên tài nguyên Còn có đó trước đảo môn tài nguyên lưu lại cùng với trước đó đánh giết Tây Phượng Sơn, Chư thần hội cường giả, Ngụy Long có thể cảm giác được thực lực so trước đó hẳn là tăng cường 3 phần, vẻn vẹn 3 phần, nhưng mà lại cũng có thể chiến thắng trước đó cái kia ta, cũng có thể tùy tiện chém giết bình thường tiên nhân cường giả. Những ngày thân thể năng lượng, nếu là cung cấp nuôi dưỡng một người, đột phá tiên nhân không khó, nhưng mà ta đi con đường Mỗi một điểm đề thăng, đều cơ hồ Tiêu Hạo là người khắc mấy lần. Ngụy Long lặng lẽ cảm giác, không có trước đó đề thăng thanh đồng chi thư thất vọng, ngược lại rất vui vẻ. Mà ta một điểm đề thăng, chuyển đổi thành chiến lực cùng tiềm lực, sẽ là người khác gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Quanh cực đảo bí cảnh ầm ầm mà động, liền liền Ngụy Long trái tim giới vực cũng tại nhanh chóng vận chuyển. Thực lực thôi đồng toàn thân biến hóa. Ngụy Long tu hành thể hệ nhìn như cùng dương cực giới tương hợp. Nhưng mà từ lúc hắn sáng chế vô địch pháp, nội tại đã cải biến. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 19 chương 491 con đường phía trước rõ ràng. Đạo tông lão tổ thượng hùng hồn vu xong cực đạo lực lượng, thấu thể mà ra, chỉ bị khống chế tại phương viên vài thước. Ngay cả như vậy cũng dẫn tới hư không chấn động, ầm ầm có vỡ vụn chi tượng. Vậy mà không chịu nổi. Ngụy Long nơi bụng, nhất đạo kim sắc mây tròn như ầm như hiện, hoang cổ thánh thể uy năng, cũng lại tiếp tục hồi phục, thể hiện ra nổi tại đặc hữu uy năng, vạn tà bất xâm, khắc chế huyền bí. Ở sau ức, có vạn đạo chi quang nếu có như hiện,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 cũng là số một số hai đại giới vực. Thành tựu dương cực giới đỉnh phong đã mang ý nghĩa tại bản nguyên chi hải có một chỗ cắm rồi. Ngụy Long đã từng ngao du bản nguyên chi hải tư không. Bản nguyên chi hải song trọng thuộc tính, đát là năng lượng chi hải, lại là vô tận hư không chi hải, đát là tư huyền, lại là chân thực. Mà bản nguyên chi hải tầm cấp phân chia cũng không phải là đơn thuần khoảng cách Ngụy Long thử qua có thể đổ trực tiếp tiến nhập bản nguyên chi hải trung tầng, lại phát hiện làm không được. Cho dù cố gắng trốn xa, cũng vô pháp nhìn trộm đến bản nguyên chi hải ngoại tầng cực hạn, tìm không thấy ngoại tầng cùng trung tầng điểm tụ. Bản nguyên chi hải huyền bí cơ hồ vô tận, liền tựa như mở ra địa đồ đồng dạng. Nếu là không thể ném hạ một tọa độ, liền vô pháp tiến nhập một cái khác khu vực.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 ta liền có thể trực tiếp trấn sát tiên nhân tầng thứ cường giả. Nói một cách khác, cho dù tiên nhân bí cảnh hiển hóa, Ngụy Long cũng mảy may không sợ, có thể đột phá hủy đối kháng. Ngụy Long trong lòng hơi động. Vô định pháp, Hưu Cực Đạo Lộ đang phong tạo cực Hưu Cực Đạo Lộ tiến lên một bước. Ta đoán không tệ. Đi đến sau cùng, có cực chi pháp cô đọng vạn pháp, vạn đạo. Nếu là ta từng cách lĩnh hội Không biết gió muốn hao phí nhiều không bao lâu ngày, ngược lại là để thăng tự thân tu vi. Thôi động cảnh giới cảm ngộ, mà sau tiến thêm một bước thôi động đi tới đường hoàn thiện, làm đi tới đường vượt qua một cách đại cảnh giới, lại có thể trả lại cảm ngộ. Ngụy Long chỉ cảm thấy có liên quan tại có cực lực lượng linh ngộ lại lần nữa thêm sâu. Ngụy Long thở phụng là đại đạo duy ta, chỉ cần hướng về phía trước Mà nghĩ muốn làm đến cách này một điểm, liền muốn có vô địch quyền, vô địch pháp, chỉ có như vậy, đại đạo có thể không dứt. Chỉ có tín niệm, không có lực lượng, vô pháp chèo chống chính mình đạo. Có cực lực lượng bản thân liền là vạn đạo lực lượng ngưng tụ. Từ vừa mới bắt đầu là Ngụy Long tại âm cực giới chém giết thần tộc, thu nạp đếm không hết thuế biến thừa số, cũng chính là đại đạo thừa số. Dù cho ngưng tụ thành vì vạn pháp chi thể, nhưng mà vạn đạo cảm ngộ đắc lưu lại, lại đến ngưng tụ chín long thần hồn, đi ra cực đạo con đường, trầm dãi thành vì đặc biệt pháp. Nếu là ta chính mình sáng tạo một bộ vũ thượng bảo điển, kia cần chọn vẹn hiểu thấu đạo, nhưng là có thừa điểm tiên phú trợ giúp, ta chỉ cần rõ ràng khái niệm, liền có thể phó thác tại thêm điểm tiên phú Đi ra bước đầu tiên Cũng có thể theo chính mình trưởng thành mà trưởng thành Ngụy long nổi tâm và qua vô địch pháp àng diệu Bành bành bành Chỉ nghe được trái tim giống như bồn trồn Trái tim giới vực cũng tải phát sinh thuế biến Tải một mảnh hư không phong bảo phía trên Một tòa tiểu tiểu lục địa trôi nổi bất định Tải hắn bên trên Đã sinh ra một đầu thân cảnh thế giới thủ tải không ngừng rút ra lá non mặc dù không có lại lần nữa giúp ra thân cảnh, nhưng mà lá non mọc ra không ít, tiên linh lực cũng đang từ từ chiếm cứ. Đại đạo bí cảnh là có cực con đường hiển hóa, mà trái tim giới vực thì thành vị vô cực con đường hiển hóa. Hai cái đã có tương hợp chi tượng, cho tới hôm nay, Ngụy Long đại đạo đã khá là rõ ràng, một đầu là vô địch pháp môn, có cực con đường cùng vô cực con đường đã có huyền diệu liên hệ.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 Thập Phương bí cảnh bên trong, Phân thân Ngụy Long chậm rãi đứng dậy, lập tức hắn thần hồn khẽ động, đem Bắc Tu Liên, đạo môn một đoàn người gọi tới. Sau khi thương nghị xong việc, Ngụy Long ánh mắt hiện lên một vẻ suy tư, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống đến liền là Trư Thần hội, Tây Phượng Sơn. Từ Hồng Vũ Thái đầu Ngụy Long liền có thể nhìn ra manh khóe Thiên đế còn tại đuổi theo giới vực công địch, không biết rốt lần này có thể hay không đánh lên Cửu Long thủ. Thần hoàng hai người, Ngụy Long còn có chút kích động. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 19 chương 492 con đường phía trước rõ ràng. Đạo tông lão tổ hạ, Thiên đỉnh, một tòa thần cung bên trong. Tư cảm thánh nữ khả năng vô pháp vượt qua hiểm áp, chỉ sợ cửu đại đạo tông khí thế lại rơi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 gãy mất con đường, căn cơ bị hao tổn cầu dương đạo nhân càng là khó chịu, chỉ là còn là khống chế lý trí. Lẽ sa nên như vậy. Đám người thảo luận một bên sau đó, đề thái âm giáo chủ cùng hiện nay Thánh hài phái đại trưởng lão liên hệ. Không quá một lát, Thánh hài phái đại trưởng lão đến nơi này. Là một vị diện tướng trông có vẻ già người, khí tức mặc dù không có trước đó khô cốt đạo nhân cường đại, nhưng cũng là không kém. Hơn nữa Thánh Hải phái đại trưởng lão cũng không theo Thánh Hải đối người. Thánh Hải phái đại trưởng lão sắc mặt cũng là đen trầm. Trước đó hắn có thể là một mực tại xử lý môn nổi sự vụ, một cách đại thủ vượt qua vô số tư không, đem thủ hộ bí cảnh nhất quyền mà phá, sinh sinh một trường vô tri khu cút náo nhân. Thánh Hải phái đại trưởng lão còn không có xử lý xong rối loạn tông môn liên tiếp đến thái âm giáo chủ tin tức, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Sát na ở giữa, đại trưởng lão Đắc Minh Bạch, môn chủ thập tử vô sinh, mời chư vị vì ta giải hoạt. Đại trưởng lão cũng là lần thứ nhất tham dự cửu đại đạo tông tầng cao nhất hội nghị. Nếu là ngày trước còn hồi mừng sợ, nhưng mà lúc này nội tâm không vui không buồn. Đạo hữu, thái âm giáo chủ giảng thuật một lượt chuyện đã xảy ra. từ ban đầu tổ mạch, Thủy Nhãn Khởi Linh đến Ngụy Long xuất hiện, lại đến mời đám người cùng trợ giúp thánh nữ cầm súng một bộ phân hồn. Thái âm giáo chủ nhanh chóng mà lại ngắn gọn đem sự tình trải vuốt một bên, không có chút nào dấu diêm, cũng không có bất kỳ cái gì tăng thêm, thì ra là thế. Đại trưởng lão trầm mặt một hồi lâu, tại nhìn khắp bốn phía, lúc này một cái cái nhìn sang ầm ầm có thể nhìn đến thảm trạng. Sau này thế nào ứng đối Ngụy Long trả thù đại trưởng lão nói lên việc cấp bách. Thái âm giáo chủ đạo, ta nhóm dự định để đều tử lão tổ trở về. Hiện nay thiên đế không tại. Thật làm cho Ngụy Long đánh tới cửa. Đối với chúng ta mà nói, đâu chỉ một trận truyền thừa đoạn tuyệt nguy cơ. Thiên đình sử bộ ta nhóm chính mình rõ ràng, thiên đế bỏ mặc cẩu đại đạo tông cầm quyền. đội lấy liền là đỉnh cấp chiến lực tiểu trung, một ngày thành tựu tiên nhân, cũng thành vì trong đó cường giả, liền hội thu đến thiên đế Triệu Hoán. Đại trưởng lão không nghĩ tới là cái chủ ý này. Thiên đế không để ý tới tục sự, nhưng mà cũng không phải nói không có cấm kỵ. Từ lúc thiên đế đoạn tuyệt phi thăng con đường về sau, thiên đế lớn nhất truy cầu liền là cử động giới phi thăng. Cái này là dương cực giới tầng chót nhất bí mật, cũng là có thể để cho bất luận kẻ nào vì đó kinh hãi trắng cừ, cử. mà cửu đại đạo tông có thể đổ hưởng thụ hiện nay tiện lợi, cũng ít không đỉnh cấp chiến lực bỏ ra. Ta nhóm không có tuyển trách. Thái âm giáo chủ đạo. Mặt khác, giáo ta bên trong một vị lão tổ, Nguyệt Khuyết lão tổ tựu tại Thiên Đình cầu thiên chi thượng tu chỉnh. Thái âm giáo chủ bản thân liền là lần này thất bại một cách nguyên nhân chủ yếu. Trước tiên thái âm đại giáo lão tổ tất nhiên muốn ra mặt. Môn chủ tử vong chuyện này cũng là muốn cáo tri môn bên trong lão tổ. Đại trưởng lão thở dài một âm thanh, liếc nhìn đám người. Chuyện này đã vượt qua chúng ta dự đoán, không bằng trước kêu gọi chúng ta lướng ra lão tổ. Để lão tổ định đoạt đám người lẫn nhau nhìn một cái. Chầm rãi gật đầu. Cửu Đại Đạo tông cũng không phải mỗi một nhà đều có lão tổ lưu lại. Có chút tông môn một cái cũng không có. Mà có chút tông môn khả năng không chỉ một, mà lão tổ tồn tại là từng cái môn phái tối cao bí mật, lẫn nhau ở giữa không có ai xem nói lung tung. Bất quá ta Thánh Hải phái lão tổ Huyền Hắc lão tổ còn tại chiến trường. Đại trưởng lão còn nói một câu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 Phu cốt tiền bối đã sớm có thể độ thoát ly bình thường sự vụ, lại cuối cùng vẫn là không có có thể trốn qua nhất kiếp." Nguyệt Khuyết lão tổ thản nhiên nói. Gặp qua Nguyệt Khuyết tiên tử đám người liền vội vàng đứng lên, từng cách làm lễ, đến mức Nguyệt Khuyết lão tổ. Đám người cũng minh bạch trong đó ý tứ, Phu cốt đạo nhân thực lực kỳ thực đã có thể độ thoát ly tông môn, tiến nhập truyền thuyết bên trong chiến trường. chỉ là bởi vì hắn một mực là thánh hài phái môn chủ, bởi vì cái này một cọc chức vụ, cho nên một mực không có bị triệu hoán. Thiên đế là nhân vật bật nào, như không tự nguyện cũng không có miễn cưỡng. Có chút thời gian thoát ly chính mình tông môn cũng không phải là chuyện xấu, chỉ là nhìn cái người tuyển trạch. Mà khu cốt đạo nhân thỏ nguyên kéo dài, bối phận cực tốt cũng không có người cứng cầu. Sự tình ta đã nghe thấy ngươi nhóm nói qua một lượt. Nguyệt Khuyết lão tổ trầm rãi ngồi xuống, ngữ khí ít nhiều có chút bất đắc dĩ, bất kỳ một cách nào siêu thoát người, đều là thân tư đại thiên phú, đại khí vận, đại năng vi, Ngụy Long người này đã không phải bình thường người, không cần đám người kịp phản ứng, nàng tiếp tục nói, ta đã truyền tin Huyền Hắc Đạo hữu, đợi đến giao tiếp một phen, hắn liền hồi trước tới. Sau khi nói xong, Nguyệt Khuyết lão tổ nhắm mắt lại, liền liền thái âm giáo chủ đều rơi vào trầm mặc. Thoát ly môn phái, tiến nhập truyền thuyết bên trong chiến trường. Những lão tổ này nhóm sớm đã cùng bọn hắn không phải người của một thế giới, dù cho chính mình tông môn cũng là truyền thừa hệ, nếu không không hồi tham dự, nhưng mà cũng chính là tham dự. mọi người tại chỗ cũng có thể cảm giác được nguyệt khuyết lão tổ thân bên trên khí tức cùng bọn hắn tất cả không giống nhau. Cũng không có cái gì tổng đồng chủ đề có thể nói. Như cẩu đại đạo tông lão tổ nhóm, không chỉ có là nhân tộc, liền liền hoang thú, thần tộc cũng là có loại giống như nhân vật. Nhân vật như vậy, thần bí phi thường, thập phần cường đại, một chỗ giới vực, đại địa là nhất phiến huyết sắc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 thì là một cái cách cách thân cao giống như núi khôi ngô cường giả. Có thể đổ tại phía trên chín trường này người thực lực thấp nhất cũng là tiên thiên đạo thể cảnh giới. Nơi này mỗi một vết đất đã sớm bị vô tận lực lượng quán xuyên, đập vào mắt đi tới, thiên địa đều tại ẩm ẩm tại sụp đổ. kia là thật sụp đổ. Sụp đổ là đại đạo, vô pháp gánh chịu cái này một phiến thiên địa. Nhưng bởi vì chiến hỏa đoán tạo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 thì là tại ngoại tầng giới vượt bá chủ một trăm man tộc. Cái này là một cách đem đoán thể đi đến cực hạn chủng tộc, cũng là có hy vọng tiến giai thành vị văn minh chủng tộc. Hoặc giả nói hắn nhóm bản thân liền là bản nguyên chi hải trung tầng giới vượt cường đại văn minh chi nhánh. Phiến thiên địa này cũng được xưng thánh chiến chỗ. Nhân tộc nào đó một chỗ pháo đài, một cái cao có ngàn trượng huyền hắc sắc hai cốt cự nhân, chém giết man tộc man thần. Hắn xách theo một cách đầu lâu, huyết dịch còn tại trôi nổi, dòng máu màu đỏ giống như hỏa sơn nham tương. Mỗi một bước đều làm đại địa chấn chiến. Nhân tộc pháo đài bên trong cường giả, nhìn qua cái này hài cốt cự nhân, mắt bên trong đều là lộ ra vô tận sùng bái. Đại nhân đại nhân thủ vệ tu sĩ ánh mắt lộ ra tôn kính bên trong xen lẫn sợ hãi màu sắc. Hài cốt cự nhân đến đến pháo đài trước, thân hình từng chút một giảm nhỏ, đợi đến đến đến môn trước, đã sầm bướt đến cao một trượng, liền liền trong tay hắn lớn như núi cao man thần đầu lâu cũng đang thu nhỏ lại. Ầm ầm có thể đủ nhìn đến đầu lâu bên trong không ngừng thoảng hiện hắc vụ, cùng với bên trong kêu xin. Hai cốt cự nhân xanh tử, tại nhân tộc pháo đài bên trong như sấm bên tai, Tên là Huyền Hắc lão tổ trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 19 chương 493 huyết chiến chỗ. Công thủ dễ chi thượng Huyền Hắc lão tổ đạp đất mà đi. Một thân hắc sắc khô lâu, giải lấy vô lượng sát khí, lại ầm ầm có thể thấy ngọc sắc đạo vận vần quanh, cương mãnh cũng tại. Lưỡng trùng mâu thuần khí tức hỗn hợp tại cùng một chỗ. Đông đông đông Huyền Hắc lão tổ rơi xuống mỗi một bước dẫn đồng đại địa chấn chiến, tựa hồ ẩm chứa không lường được uy năng. Mỗi một bước trọng như dãy núi, giống như cử vật rơi xuống. Nhân tộc tu sĩ, ta Man tộc thủ mệnh Vu Thiên, tất nhiên sẽ ghé đến sau giúp ngươi cốt tùy, bới ra ngươi da thịt, phá ngươi gân cốt mạt huyền hắc lão tổ tay phải, không thịt một đôi tay. Trục tại Man thần trong hốc mắt, trong đó hắc vô tràn ngập Vậy mà vang lên đỉnh điểm ác độc chửi rủa thanh âm. Đại nhân pháo đại thủ vệ, bỗng nhiên sợ hãi xuất sinh, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Kia đã bị đánh giết man thần, một thân huyết sát chi khí ngưng tụ, yêu nguyên tót lưu lại. Kia sau cùng nguyện rủa thanh âm, dùng cũng không phải dương cực giễu ngôn ngữ, mà là theo tự thân lực lượng thông đồng quy các chi lực. Tại nơi này chinh chiến tu sĩ đều hiểu một điểm Chỗ này chiến trường là dương cực giới cùng man tộc huyết chiến chỗ một trong. Giới vực sớm đã tử vong, ngược lại bởi vì chiến hỏa sen lẫn, thành vì một chỗ đặc thu chỗ. Nơi này mỗi một tấp đất đều là giống như kiên cố nhất bàn thạch. Bình thường tiên thiên đảo thể đều không thể bóp nát một khối, mà quy tắc càng là phá diệt. Cái này giới vực đã không có cái gọi là đại đảo, mà là nhất phiến vỡ vụn thế giới. có thể tại như này đặc thù giới vực, hơn nữa còn là bị chém giết tình huống dưới, lưu lại huyết sát chi khí, liền có thể theo sức một mình phát ra uy khắc thanh âm. Có thể nghĩ cái này man thần sinh tiền khủng bố đến mức nào, mà có thể đủ đánh chết huyền hắc lão tổ thực lực lại mạnh bao nhiêu. Còn xin đại nhân chỉ chủ cái này man thần huyết sát lưu lại hộ vệ thâm khổ nói, dù cho pháo đại hộ vệ thực lực cũng tại tiên thiên đạo thể cảnh giới. Đây cũng là tiến nhập huyết chiến chỗ đặc thù yêu cầu. Thiên đỉnh mỗi 1 năm đều hội thu nhận một nhóm như này tu sĩ, phần lớn truyền thừa bất phàm. Đương nhiên, cũng có là phạm nắc tội tu sĩ, cũng hội tiến nhập huyết chiến. Tiến nhập nơi này, kia chính là sinh tử có mệnh. Trong đó cũng có tuyệt thế thiên tài, đem huyết chiến xem như một chủng ma luyện, đi ra bản thân con đường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 Mặc dù chỉ là hài cốt, không có thể diện, nhưng mà hiển lộ ra cảm xúc lại như đây. Hắn trực tiếp đem nắm trong tay đầu lâu một cách nhét vào trong miệng, chỉ thấy kia man thần đầu lâu tản mát ra vô tận hắc hồng vô khí, vô tận sát khí ngưng tụ, nhưng là huyền hắc lão tổ một trương khu lâu miệng, trên dưới vành hàm xương bỗng nhiên khẽ động, ken két một tiếng thanh thúy tiếng vang sau đó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 mà trong lòng có truy cầu, hoặc giả có thực lực giả, cũng không hồi lưu thủ pháo đài. Huyền Hắc lão tổ đi vào pháo đài bên trong, thẳng đến trung tâm mà đi, tiến nhập bên trong cứ điểm, Huyền Hắc lão tổ quanh thân đạo vận bốc lên, không giây phút nào lại không lưu chuyển. Nguyên lai một bước này tiến nhập pháo đài, liền là hai cái thiên địa. Pháo đài trải rộng đại trận,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 Kính sợ lực lượng, cái này là mỗi một cái huyết chín chỗ tu sĩ cơ bản tố dưỡng. Đến đến pháo đại trung tâm, tìm tới trấn thủ thần quan. Huyền Hắc lão tổ xoay tay một cái, nên xuất hiện mấy trương man tộc cường giả ra đầu. Huyết chín chỗ cầu tử nhất sinh. Dù cho tiên nhân cường giả, sinh cơ cũng bất quá nửa. Nhưng mà Yêu Nguyên có tu sĩ gia nhập, đồng thời không ngừng gia nhập trong đó. Nguyên nhân trọng yếu nhất cũng tại tại huyết chiến chỗ từ thiên đế tự tay nắm giữ, là vì tương lai đại kế, tích lũy chiến công, có thể đổi lấy thiên hạ kỳ trân, liền có thể làm cho tiên nhân cường giả tu vi tiến nhanh thần dược, cũng không phải không có. Hùng chi còn có rất nhiều tiên khí bảo vật. Huyền Hắc lão tổ tay bên trong một chồng da đầu, tại chỗ mi tâm có như là rực rỡ vụt may tinh tiêu.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 Vị kia cường giả tối đỉnh tại vạn năm trước tiền nhiệm xuất thủ, bị thiên đế chém giết nửa cái thân thể. Nếu không phải do cho trở về man tộc nguyên thân giới vực, có giới vực lực lượng gia trì, nhất định có thể chém giết ngay tại chỗ. Trong đó chuyện cũ, tại Huyền Hắc lão tổ trong suy nghĩ từng cách lấp lóe. Theo sau, hắn bất động trong hốc mắt, tựa hồ có ánh sáng lóe lên. đã xảy ra chuyện gì rồi, Huyền Hắc lão tổ nội tâm sinh ra một tia lo nghĩ. Như hắn loại này cường giả, tự có cảm ngộ, hôm nay lại không biết vì cái gì, nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ. Kia thần quan tra xét xong Huyền Hắc lão tổ chín lời phẩm, cửu tinh man thần một vị, ngoài ra còn có mấy vị bát tinh man tộc cường giả, ngược lại là thất tinh chỉ có một vị trấn thủ thần quan ghi lại công tích. uyên hắc lão tổ khẽ vuốt cằm, không có lưu thêm. Như hắn nhóm những này cường thế tông môn lão tổ, đến từ chiến trường, đã cũng không phải là vẻn vẹn vì bảo vật, mà là cần một cách lịch luyện chính mình đại đạo chiến trường. Huyết chiến chỗ triệu hoán, ứng đối cường thế tông môn cùng tông môn tầm thường có chỗ khác biệt. Như cửu đại đạo tông cách này dạng tông môn, thường thường nội bộ có một đầu hoàn chỉnh mà ùn thỏa đường đi tới trước. có thể mạo nàm cường giả tần suất, mặc dù không có nhiều ít ba động, nhưng mà thắng ở ổn thoạt. Cường thế tông môn chân truyền đệ tử dù cho vượt qua giới vực tu hành, cũng như như đáp vấn mệnh thái âm thánh nữ, dùng chuyên môn bí thuật, theo phân thần, phân hồn đi tới. Cường thế tông môn ngược lại không cung cấp tiên thiên đạo thể cảnh giới tu sĩ, ngược lại là trong đó người nổi bật, đi vào đại đạo đại thành Bước nhập tiên người cảnh giới cường giả, mới là trọng yếu nhất. Đây cũng là như cửa đại đạo tông lớn nhất giá trị chỗ. Trưởng thành đến tiên nhân cảnh giới, đã nhìn lượt phồn hoa, truy cầu con đường phía trước, tiến nhập huyết chiến chỗ. So bình thường tiên thiên đạo thể mạnh hơn ngàn vạn lần. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H19 chương 494 huyết chiến chỗ. ông thủ Dễ Chi Thượng Huyền Hắc lão tổ trở lại cung điện của mình. Hắn xa ngoài pháo đài một lần thường thường trải qua nhiều năm. Huệ chín chỗ cũng không có cái gì để tử phụng dưỡng, nhưng mà còn tại có đại trận giữ gìn. Không hồi hoang phế. Huyền Hắc lão tổ mở ra cung điện, phát hiện có người mỹ thuật truyền tin. Hắn hơi hơi trầm xuống, biết mình tâm huyết dâng lên, cũng không phải là không nhân. truyền âm người là Nguyệt Khuyết lão tổ. Tiền Nhiệm cũng cùng Huyền Hắc lão tổ cùng một chỗ chiến đấu qua. Nhưng đó là năm ngàn năm trước, hơn nữa còn không phải tại lúc đó giới vực. Huyền Hắc lão tổ cùng Nguyệt Khuyết lão tổ cũng không phải là cùng một thời đại đệ tử, nhưng mà đều là cửu đại đạo tông suất thân. Lưu lại truyền tin phương thức, nhưng mà Huyền Hắc lão tổ ra ngoài chiến đấu thời điểm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 Theo sau Huyền Hắc lão tổ tìm ra tông môn truyền tin khí cụ, phát hiện phía trên quả nhiên có lưu tin. Ta cái này phiên chém giết man thần, bỗng nhiên có đăm chiêu lo, trở về pháo đài. Nhìn đến nên tại nơi này, chiếu theo kế hoạch Huyền Hắc lão tổ còn muốn tại bên ngoài nửa năm, nhưng mà chém giết man thần sau đó, hắn bỗng nhiên xúc động, trực tiếp trở lại pháo đài, chính là có cảm ứng Phu cốt đạo nhân chết sống ta không quan tâm, nhưng mà Thánh Hải phái truyền thừa lại không thể không để ý. Cho Huyền Hắc lão tổ truyền tin Thánh Hải phái đại trưởng lão. Nói cùng Nguyệt Khuyết lão tổ không sai biệt lắm, nhưng ở chỗ rất nhỏ còn là có chỗ khác biệt. Một là hai người quan tâm điểm bất đồng, cả hai cũng là liền liền Thánh Hải phái đại trưởng lão cũng không biết Huyền Hắc lão tổ phải chăng còn sống.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 Bình thường sự tình huyền hắc lão tổ có thể mặc kệ không hỏi. Huyền Hắc lão tổ đã không biết bao nhiêu năm không có chạm qua tông môn truyền tin khí cụ, liền liền ưu tiên cấp. Hắn đều vô ý thức cho cho người đồng đạo nguyệt khuyết tiên tử càng cao ưu tiên cấp. Dù cho Thánh Hải phái nổi bộ náo động, hắn đều có thể cười một tiếng mà qua. Duy chỉ có truyền thừa không thể theo. Huyền Hắc lão tổ không có lại chậm trễ, theo tu chỉnh danh nghĩa Hướng trấn thủ thần quan thỉnh cầu trở về thiên đỉnh, mà sau đợi đến có những cường giả khác điều vào chỗ này pháo đài. Chiến sự không ngải, Huyền Hắc lão tổ mới rời đi, mà cái này đã mấy ngày trôi qua. Thiên đỉnh bên trong, Nguyệt Khuyết lão tổ nhắm mắt dưỡng thần, cửu đại đạo tông chấp trưởng giả cũng không ai mở miệng. Mấy ngày đối bọn hắn mà nói giống như một lát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 cũng may sau cùng hủy đi vượt giới vượt yết giá. Yến Hạo nhìn về phía tên là Cổ Nam tử thần bí, cười nói: Đoạn mất hoan thú nhất tộc hậu viện, hắn hành sự cũng so trước nó nhiều cẩn thận, cuối cùng có thể độ nhẹ nhóm không ít. Yến Trần cũng là gật đầu. An Hàn siêu thoát tao ngộ, hắn nhóm cũng không biết, một mặt là hắn nhóm còn không có thực lực, siêu thoát từ thân giới vượt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 tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Dương cực giới trên danh nghĩa thiên đình chi chủ không tại. Bình thường ăn oán liền theo ăn oán tính toán. Đợi đến thiên đế Hàng Lâm, kia biến số liền có thêm. Ngụy Long đắc liên quan đến đỉnh phong chi lộ, cũng có chống lại thực lực. Nhưng mà có thể đổ tầm xuống một cái hoàn chỉnh Bắc Minh châu còn là vấn đề. Yến Hạo vô pháp đối với mấy cái này sự tình có tác dụng, cho nên Ngụy Long không có cáo chi. Đương nhiên Yến Hạo tự thân cũng có trách nhiệm kia liền là mang theo âm cực giới tiến nhập bản nguyên chi hải ngoại tầng. Giới vực ở giữa khe rãnh. Ngụy Long đã sớm biết, nhưng mà hắn là âm cực giới chi chủ. Nội tại có không gian tọa độ, bản thân âm cực giới còn tại tăng lên. Bản thân tiềm lực liền không nhỏ. Tiền nhiệm làm đến U Ma Sơn nổi tình chỗ, cũng vì đoàn bản nguyên chi hải ngoại tầng. Bản nguyên chi hải tầng thứ Trinh Lịch, giống như lạc trời. Nhưng mà tầng ngoài cùng cùng ngoại tầng ở giữa, lại không giống như ngoại tầng cùng trung tầng ngăn trở. Trọng yếu nhất còn là yến hảo, thân là thánh hoàng, nhân tộc khí vận sở trung, lại thêm hiến tế tự thân bất hổ bảo cốt.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 Trước đó chiến tử cũng bổ túc, nhiều nhất lại có 2 năm. Tuyết thần vương hẳn là có thể đổ vượt qua Lôi Kiếp, hiện nay bất diệt Lôi Kiếp uy năng giảm bớt đâu chỉ 3 phần. Đắc nhanh muốn trở về bình thường trình độ. Yến Hạo nói. Đến thời điểm, chỉ sợ cũng không chỉ có là cái này một cái. Yến Trần mang theo mặt lạ, nhìn không ra hề nộ, nhưng mà ngữ khí bên trong còn là mang theo vài phần vui mừng.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 hẫm ở phương xa, hoang thú nhất tộc gầm thét liên tục, vô số kinh khủng thân ảnh che đậy mặt trời, cũng không biết một đầu chân long giữa thiên địa du động, khuấy động phong vân lôi điện, cũng có huyền vũ trấn áp một mảnh hư không. Hắn tùy chi pháp tắc nồng đậm kinh khủng, còn có chu tước toàn thân hỏa diễm, có có vô tận uy năng. Tứ linh một trong bạch hổ cũng không sánh mặt. Dùng kim chi phong huyền toái không ở giữa, Đạp phá tứ không. Tứ linh bên ngoài còn có tứ hung, còn có Ếm Long chi là, cùng với các cường đại thuần huyết hoang thú. Nhân tộc tiến bộ không cần nhiều lời, nhưng là ta hoang thú cũng có tộc nhân không ngừng thối biến. Bước vào thuần huyết hàng ngũ, ta cũng là một bộ phận thuần hóa huyết dịch truyền thừa, truyền cho hung tàn di chủng. Cầm đầu lão long ngữ khí sân trào,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 Cho tới bây giờ đều là dâng chào. Ta nhóm nhường ra đại hoang thổ địa, kia là lấy lui làm tiến. Thượng giới viện trợ sắp đến, nhân tộc sẽ có diệt tộc nguy hiểm dẫn đầu lão long ngôn ngữ sục sôi. Bất kể người nào đến hỏi, kia cũng là nhanh. Nhanh. Yêu Ma Sơn chi viện nhanh. Theo ta cùng giết địch, không thể lại lui đợi đến yến hảo mang theo nhân tộc. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp trước đến, dẫn đầu lão long cái thứ nhất xung phong liều chết tới. Từ này liền có thể nhìn đến nhân tộc cùng hoang thú, công thủ dễ chi trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 19 chương 495 trầm mụn thánh hoàng. Một chuyện ba sửa thượng hoang thú cùng nhân tộc chiến tranh duy trì liên tục quá nhiều năm. Tạp huyết, di chủng xâm phạm nhất khắc đều chưa từng nghe qua. Mà trước kia, nhân tộc phía bắc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 Hoang thú cùng nhân tộc mâu thuẫn, hành vi cho tới bây giờ đều là giới vực chi tôn. Có thể đủ tộc đàn hưởng dụng to như vậy giới vực. Nếu là ngược dòng bản trục nguyên, âm cực giới còn là yêu ma sơn nổi tình chỗ, là hắn truyền thừa trọng địa. Vô số cũ sự đan vào với nhau, đã không phải là bình thường cừu hận, mà là có liên quan tại tại nguyên không gian tranh đoạt. Oanh thiên địa bên trong truyền đến một trận oanh minh dẫn đầu lão long toàn thân kim giáp, ngăn trở yến hảo một kiếm, mà chỉ là kiếm khí dư uy, liền làm hạ phương đại địa xuất hiện nhất đạo tràn đầy ngàn trượng vĩ sắc. Ta kính ngươi là nhân tộc thánh hoàng, mà ta hoang thú nhất tộc đã để ra ngàn vạn bên trong cương vực. Vì cái gì còn muốn dồn ép không tha dẫn đầu lão long không có ngày xưa ương ngạnh. Ngày xưa cho dù An Hàn vẫn còn Cái kia nữ nhân điên làm đầu đau, chíp đi cường giả, làm hắn đau lòng, nhưng mà yêu nguyên có tất lực lượng tại, dù cho chíp hít dẫn đầu lão long, cũng có thể hô to một câu, ngươi nhóm tất nhiên sẽ trả giá đắt, ta còn hồi trở về bởi vì phía sau có yêu ma sơn, có nhất tôn có thể đủ vì hắn báo thù cường đại tộc đàn, yêu ma sơn lịch luyện người thừa kế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 Yến Hạo cũng nghe đến, ánh mắt chỉ là hơi hơi lóe lên, trường kiếm trong tay lại lần nữa đánh ra, theo huyết tế bất hổ bảo cốt, nạp vào âm cực giới uy các vận chuyển, Yến Hạo dần dần phá rồi lại lập, nguyên bản dù không thể đỡ thánh hoàng chi kiếm, kiếm khí tung hoành cũng không cách nào làm cho hắn bị thương. Hoang thú cùng nhân tộc chi chiến từ xưa đến nay thẳng đến một phương khác triệt để phụ thuộc, có thể kết thúc Yến Hạo Huy hiếm hơn trầm giọng nói ra, dẫn đầu lão long mặt không đổi sắc, "Ta hoang thú nhất tộc nếu là phấn khởi đánh cược một lần, nhân tộc cũng có diệt tộc chi lo không có yêu ma sơn chi viện. Hoang thú nhất tộc thực lực cũng không thể khinh thường." Dẫn đầu lão long tự giác yêu ma sơn phát sinh biến hóa, hắn đem hoang thú thực lực làm càng thêm tỉ mỉ trải vũ, không có ngoại viện chỉ có thể tự cứu. Hoang thú nhất tộc nếu bàn về thế lực, cho dù hiện nay cũng muốn mạnh hơn nhân tộc không ít, duy nhất làm dẫn đầu thầm hận là mấy may không có chuẩn mực. Dĩ vãng hoang thú tổng chủ cũng chính là chết tại Ngụy Long trong tay lão Long, vì giới vực tự cấu, nghĩ muốn thôi phát lưỡng chủng bản nguyên, chờ đợi thời cơ hơn, cũng là tự tin áp chế nhân tộc, tứ linh không gia. ngủ trong ầm thì, vén vén tứ hung cũng đủ để cho nhân tộc sức đầu mẹ chán, cũng chính là như đây, tại cái này dùng huyết mạch luận thế giới, cơ hồ một cách hoang thú sinh hạ liền quyết định tương lai thực lực, tạp huyết chủng, vẫn là tạp huyết, càng không cái gì gì thú nói một chút, như yêu ma sơn mặc dù huyết mạch cao quý người, thực lực cũng là cường đại, nhưng bởi vì ngộ đạo vẫn cũng có có thể một lần nữa tẩy luyện chính mình huyết mạch, đi tới con đường tiên nhân tồn tại. Những cái kia có thể độ dùng bình thường huyết mạch, thành tựu tiên nhân cường giả, cơ hồ có thể nói mạch khác đứng một cái cường tộc. Trái lại âm cực giới, tạp huyết, di trùng, hung hãn di trùng, thuần huyết, lẫn nhau ở giữa, không có ít lời gì đến, càng không có cái gì quy củ. Đương nhiên Cái này một chút cũng cùng tạc huyết hoang thú không có bao nhiêu trí tuệ cốt liên quan. Nhưng mà dị chủng thường thường có thể đủ có cơ bản phán đoán, nhưng cũng là một cái cách vô pháp chủ tính chung, mà nhân tộc một phương kia lại vừa vặn tương phản. Dù cho cũng có rất nhiều tệ nạn, nhưng mà hoang thú nhất tộc có thể xem như nguyên thủy bộ lạc, mà nhân tộc chí ít có thể đủ coi là phong kiến thời đại. Lẫn nhau động thiên liền là chức đây môn phiệt, cũng có không nhập động thiên. Vô pháp được đến cao xa truyền thừa khuyết điểm, nhưng mà dù sao vẫn so hoang thú nhất tộc cường đại. Nếu có cường viện, hoang thú nhất tộc tự nhiên có thể bảo trì thiên tính. Bởi vì xa so với trước kia, âm cực giới một cái trọng yếu mục đích, liền là ma luyện huyết mạch, càng là hung tàn. Sau cùng đoán tạo hoang thú thân thể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 chỉ là kia thời điểm, tiến nhập thủ hộ đại trận, người nhóm giống như đem sau lưng dao cho nhân tộc, giết chết nhân tộc ngàn vạn, có thể đổ chống đỡ lên thuần huyết hoang thú một con yến hạo sớm thành thói quen dẫn đầu lão long uy hiếp. Yến hạo biết rõ những này cổ lão thuần huyết sẽ không để ý phụ thông tạp huyết chết sống. Đây chính là hoang thú nhất tộc truyền thừa tính đặc thù, mà nhân tộc lại không thể ngồi xem phụ thông người bị giết chóc. Cái này cũng có thể liền là hoang thú nhất tộc Lạc Hậu ưu thế đi. Nếu là nhân tộc bị tàn sát ngàn vạn rẫm, rít chít sân chúng úc vạn, nhất định hội dẫn tới lòng người bàng hoàng. Bởi vì hiện nay cường giả, cho dù yến hảo suất thân yến quốc vương tộc, nhưng mà ngược dòng tìm hiểu dĩ vãng, cũng là từ một người bình thường đi ra. Đây chính là nhân tộc truyền thừa. Hoang thú nhất tộc chỉ cần thuần huyết không chết hết, phụ thông tạp huyết liền không quan tâm. Yến Hạo đệ ý lại không hồi nói như thế, mà là nói: Nếu là thuần huyết hoang thú phá tư quy củ, giết vào thủ hộ đại trận, kia liền bỏ mặc ngươi nhóm sát lục, chỉ là tại đại trận bên trong, nhân tộc cường giả cũng có thể sát lục thuần huyết, cổ lão thuần huyết. Thuần huyết hoang thú có thể không quan tâm tạp huyết.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 có chút bất đắc dĩ. Dẫn đầu lão long cảm nhận được yến hảo trưởng thành, không phải thực lực trưởng thành, mà là làm sự tình càng lúc càng lớn thế tầm tác. Nếu không thể làm mấy thứ gì đó, thời gian càng dài, nhân tộc càng mạnh a, dẫn đầu lão long nổi tâm thở dài. Theo sau, dẫn đầu lão long thân thân chấn động, hết lớn một tiếng. Nhân tộc chạy trốn, không muốn lại truy Nếu không dễ dàng bị vây công, còn là mau chóng tiêu hóa đến, dẫn đầu lão long nổi tâm nghĩ, cùng ngôn ngữ vừa vặn tương phản, vô cùng sục sôi, giọng mang trầm chọc nói, nhân tộc thánh hoàng ham chiến, nhân tộc hoàng cách hủy diệt không xa một nhóm thuần huyết, cổ lão thuần huyết, vi vi trong đó không thiếu một ít âm cực giới thổ dân. Từ lúc đời thứ nhất chân long tộc trưởng siêu thoát sau đó, chi này viện binh cho tới bây giờ không phải nhanh nhanh, liền là lập tức lập tức. Cái này mã có nhiều lớn, đến bây giờ đều hạ không đến trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H19 chương 496 trầm hồn thánh hoàng. Một truyện ba sửa hạ hoang thú nhất tộc bị khốn tại âm cực giới. Mà tại Vu Tần Tư không bên ngoài, Yêu Ma Sơn còn có việc vũ thương nhị thôn tinh yêu chủ, liệt thiên yêu chủ đều là dị thú xuất thân, còn là không gian, tư không có liên quan lĩnh vực cường giả, thực lực cường hãn, liền là tại tiên nhân bên trong cũng là cường giả tồn tại. Hai người tại trước trấn áp hết thảy, mà tại hắn về sau thì là Tây Phượng Sơn sơn chủ Hỏa Phượng đại tôn. So với hai vị yêu chủ, Hỏa Phượng yêu tôn khí tức suy sụp hắn có thể là thật sự bị Ngụy Long chém giết một lần, còn là tự thân Thiên Phú cường hãn, có thể độ dục hỏa trùng sinh, có thể trốn qua nhất kiếp, nhưng mà dục hỏa trùng sinh chỉ là liên quan tới Phượng Hoàng nhất tộc truyền ngôn thôi, chỉ là Phượng Hoàng nhất tộc sinh cơ cường hãn, có sinh cơ không diệt chi năng, mà đây cũng là Phượng Hoàng trọng yếu nhất bí mật. Dần dần, truyền ngôn phía dưới liền trở thành dục hỏa trùng sinh. Hỏa Phượng đại tôn liền là dựa vào sinh cơ không diệt, lại là tao ngẫu ngủ long phân thân có thể trốn qua nhất kiếp. May mắn sống sót đến đã là khí vận có thừa, nghĩ muốn khôi phục nhanh chóng kia liền là nằm mơ. Ta nhìn Hỏa Phượng đại tôn khí tức suy sụp, chỉ sợ căn cơ có tổn, yêu cầu tĩnh dưỡng. Vu Cẩn Cương Phong bên trong, Liệt Thiên yêu chủ nhìn xem miễn cưỡng chèo chống Hỏa Phượng đại tôn vung tay lên, bổ ra thân trước không gian. Vì đó che chắn. Hỏa Phượng nhất tộc cũng là Yêu Ma Sơn đại tộc. Trấn thủ Bắc Minh Châu, hiện nay Ngụy Long Dị thường quật khởi, sương mù dày đặc. Nào đó lại thế nào tiếp tự thân Hỏa Phượng đại tôn thần sắc thoáng có làm dịu, nhưng vẫn là âm vang cốt lực. Hắn nhóm hiện nay 3 người, Lĩnh Cẩu Long thủ mệnh lệnh, đi tới Bắc Minh Châu. cũng phải biết Ngụy Long nhìn chồm tới được đỉnh phong con đường tin tức, cùng Vũ Hóa thần triều thái độ không sai biệt lắm, cầm súng là không có khả năng cầm xuống, chỉ có thể giữ vững một phương khí hậu, không thể nhường Ngụy Long được một tấc lại muốn tiến một thước. Nghe đến Hỏa Phượng đại tôn, bất kể là mở miệng quan tâm Liệt Thiên yêu chủ, còn là một bên trầm mặt không nói thôn tinh yêu chủ, như nước sắc mặt, cũng là có buông lòng Hỏa Phượng đại tôn thân vì Tây Phượng Sơn sơn chủ, cùng Bắc Tu Liên, Chư thần hội ba cách liên hợp, không chỉ vừa bị Ngụy Long phản sát, liên đới lấy Chu Tước nhất tộc tộc trưởng cũng vẫn mệnh. Bình thường thời điểm, Hỏa Phượng đại tôn mặc dù chỉ là yêu tôn, nhưng bởi vì địa vị vẫn đệ, không kém hơn hai người bọn họ, coi như thực lực đạt không đến, danh phận cũng có thừa cầm. Lúc trước Hỏa Phượng Đại Tôn có thể không có hiện nay thái độ Tê Phượng Sơn một dạo có siêu thoát yêu ma Sơn bên ngoài ý tứ Mà đi hướng hiệp trợ chu tức tộc trưởng ra sức chống cử chết tại ngụy long tay bên trong Hỏa Phượng Đại Tôn thân vì địa chủ lại vội vàng đào tẩu Liệt thiên yêu chủ thôn tinh yêu chủ thái độ đối với hắn có thể tốt mới là lạ Cũng may Hỏa Phượng Đại Tôn cũng biết tình cảnh của mình Ngươi có thể tự này một câu liền tốt thôn tinh yêu chủ sẩu rĩ mở miệng. Ngứ khí bên trong mang theo một tia âm lạnh. Hỏa Phượng hơi hơi biến sắc. Còn là nói, này làm tất làm dùng tận tâm lực. Cho dù bỏ mình cũng muốn hoàn thành cốt gen này tỏ thái độ. Hai vị yêu chủ tạm thời tiếp nhận Hỏa Phượng đại tôn. Nhưng mà không khí cũng không tính quá tốt. Tây Phượng Sơn nói là một tòa sơn Trên thực tế thì là Bắc Minh Châu Man Hoang khu vực kéo dài mấy ngàn vạn dặm sơn mạch. Phía trên nham tương dâng trào, có từng tòa kỳ dị hỏa thuộc tính thánh địa, đặc thù nhất còn là ngọn núi cao nhất. Ầm ầm có thể nghe đến loan điểu kêu to, kia là cùng phượng hoàng có liên hệ chân thú, con lúc có thể nhìn đến hỏa phượng phi thiên. Ngọn núi kia cao có mấy vạn trượng, thẳng vào cửu thiên, không giống với bình thường khí tượng Phía trên tầng khỏa đại thổ tham thiên, những cây cối kia khí tức bất phàm, là hỏa phượng cư ngủ ngũ đồng bảo thụ. Toà sơn mạch này chủ nhân liền là phượng hoàng chi nhánh, hỏa phượng nhất tộc. Chỉ là Tây Phượng Sơn phía trên sớm có đại trận mở ra. Hỏa phượng xuất động, mách điều triều thánh, vô số đều là hoang thú cường giả, lần lượt tỏa trấn một phương, đều là bởi vì hỏa phượng đại tôn chậm chạp chưa về. Đồng thời có tin tức truyền đến, tựa hồ bị tai nạn lớn, Hỏa Phượng đại tôn sống sót sau đó, phản ứng đầu tiên cũng là đi tới Yêu Ma Sơn, gặp mặt Cửu Long thủ sau đó, nhất khắc không rảnh rỗi. Sau đó còn tao ngẫu Ngụy Long Tư không đối chiến giới vực chỗ, Cửu Đại đạo tông không thể bảo là không kích thích. Hỏa Phượng đại tôn trở về, Tây Phượng Sơn hoàng sợ không khí một bên, Biến tiếng hoan hô cổ vũ lên đến. Cũng không có người quan tâm chết đi chu tước nhất tục tục trưởng. Theo sơn chủ mà đi các trưởng lão đâu có người chờ một hồi. Lại không nhìn thấy hộ tống xuất trinh trưởng lão. Còn có trong núi những người còn lại đâu hết thầy xuống dưới. Giữ vững sơn môn hỏa phượng đại tôn sắc mặt chầm xuống. Quát lớn tục nhân. Hỏa phượng nhất tục huyết mạc cường đại. Tục nhân bất quá trăm. đến mức cái khác phụ thuộc tộc đàn, hắn cũng chỉ là làm hắn trấn thủ chính mình sơn môn. Hỏa Phượng đại tôn không chỉ có là Tây Phượng Sơn sơn chủ, còn là Hỏa Phượng nhất tộc hiện nay tộc trưởng. Bình thường tộc nhân không nhìn thấy thôn tinh yêu chủ, liệt thiên yêu chủ, nhưng mà hắn có thể đổ nhìn đến còn một mực theo hắn hai vị cường giả, đem gần nhất Bắc Minh Châu tình báo lấy tới Hỏa Phượng đại tôn đến đến chính mình cung điện.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 nhưng mà không cần thiết, không muốn chậm trễ thời gian. Thôn Tinh Yêu chủ nói, hiện nay Bắc Minh Châu như thế nào? Ngụy Long có gì động tĩnh? Ta nếu là hắn, tất nhiên sẽ nhanh chóng xâm chiếm Bắc Minh Châu. Có truyền ngôn Bắc Tu Liên trắng trợn sưu tập tài nguyên. Cái ngày cùng trước đó đạo môn có điểm loại giống như nên là Ngụy Long tông hãm Bắc Tu Liên. Hỏa Phượng đại tôn kinh doanh Tây Phượng Sơn mấy ngàn năm. Chấp trưởng Bắc Minh Châu man hoang khu vực ước vạn cương vực. Đối với Bắc Minh Châu trưởng khống cũng không phải một điểm nửa điểm. Bất quá không có chiến đấu tin tức truyền đến hoặc là Bắc Minh Châu không có phản kháng hay là dễ dàng sụp đổ. Hỏa phượng Đại Tôn cũng biết cách này trùng đánh cờ bên trong. Hắn thực lực căn bản không đủ để lẫn vào. Duy nhất sử dụng liền tình báo. Nếu là liền cách này tác dụng cũng không, kia mới có thể có nguy hiểm. chỉ là cầm súng bắt tu liên sau đó, liền không có động tác kế tiếp, hắn là tại tu luyện. Thôn Tinh Ưu chủ nói, Cửu Long thủ có lời, hắn còn chưa tới tiềm lực cực hạn, từ hạ tầng giới vượt siêu thoát, còn chưa đi xong dương cực giới luyện hồn con đường. Thôn Tinh Ưu chủ cũng là âm thầm kinh ngạc, Ngụy Long đến thời khắc này còn là tâm tư trầm buồn. Tưởng tượng lần đầu nghe thấy Ngụy Long chi danh, chỉ là xem như biến số. Đối đãi Ngụy Long cùng Âm Cực giới tách ra xử lý, liền liền thôn tinh yêu chủ đều có cường ngạnh tư thái. Sau đó, Hỏa Phượng đại tôn một đoàn người tan tác, giới vượt công địch chém giết, Cửu Long thổ khẳng định một thân còn sống. Sau cùng, còn tại thương nghỉ ngày sau ứng đối chi pháp, lại đúng lúc gặp Ngụy Long đang vị đỉnh phong chi lộ. Tại tư không sâu chỗ lực chiến cầu Đại đạo tông cùng với giới vực công địch. Đến lần thứ 2, Kỳ Thật Ngụy Long liền không hề tầm thường. Liền là chết tại giới vực công địch chi thủ cũng không ai dám khinh thường. Cho tới giờ khắc này, có thể nói một chuyện ba sữa, thái độ lần lần bất đồng. Đã Ngụy Long cầm xuống bắt tu liên, còn tại tu luyện thực lực chỉ sẽ càng mạnh. Liệt Thiên yêu chủ nói, hắn đại thế đã thành Dù cho mấy bước lên đỉnh phong, đó cũng là đỉnh phong chi lộ, có thể không chiến, còn là không muốn chiến, chém chém giết giết không phải thủ đoạn. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 19 chương 497 đỉnh phong chi tôn. Thanh lý môn hộ thượng hỏa xưởng đại tôn nghe thấy lời ấy, một lúc không biết nên như thế nào biểu thị, loại giống như hắn nhóm hoang thú nhất tộc, một ngày tiến nhập con đường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 có thể là Ngụy Long đã trưởng thành đến mức hiện nay, cũng chỉ có hắn nắm rõ ràng một điểm. Ngụy Long tại âm cực giới sớm đã đi qua đỉnh Phong Chi Lộ, loại này cường giả rất dễ dàng đi ra tự thân con đường, lại thêm Ngụy Long lớp đầy mấy vạn năm đến hồng câu, hoàn tất nhiều ít người vô pháp làm đến sự tỉnh. Đường đã thành cái gọi là cũng bất quá là tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, đem tự thân con đường quán triệt xuống dưới. Lúc đó, lần đầu nghe thấy Ngụy Long thời điểm còn hữu dụng mạnh tri tâm, hiện tại tuyệt không ý nghĩ thế này. Cái này chủng tồn tại, phá diệt giới vực, đẫm máu vạn tổ cũng không phải chuyện hiếm lạ. Mà trước mắt được đến tin tức, Ngụy Long tựa hồ cầm xuống Bắc Tu Liên, để hắn vì đó sưu tập tài nguyên, cũng chứng thực cái này một điểm. Ngụy Long còn không có triệt để đi đến luyện hồn con đường.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 Ngụy Long còn tại Vư Vết Tại Nguyên, Thuyết Minh hắn còn tại trưởng thành bên trong, còn không có tiến nhập bình cảnh thời kỳ. Hai vị yêu chủ, ta có xạ thần dũng khí, nhưng mà lúc này Ngụy Long đã không phải là ta nhóm có khả năng ứng đối, dù cho bỏ mình cũng khó có thể giao động nó mảy may. Hỏa Phượng đại tôn như lời ấy nói, nghĩa bóng đỉnh phong đối đỉnh phong cẩu long thổ cũng nên xuất thủ.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 Vì sau tiến nhập dương cực giới tầng cao nhất đánh cờ, cũng tính có rằng bộ tiến nhập thời cuộc, Liệt Thiên yêu chủ cùng thôn tinh yêu chủ đã từng tiến nhập qua huyết chiến chỗ, minh bạch giới vực hạt tâm nhất bộ phận bí mật, không phải hỏa phượng đại tôn có khả năng tưởng tượng. Một ít thời điểm, một cái cường giả tối đỉnh tồn tại, muốn so với bọn hắn vô số người tổng lại, tài chiến lực còn có tác dụng. Tiếp tục đào móc còn có một chút nói không nên lời nguyên do. Cũng là khó mà nói tư ẩn. Trước tiên cửa long thủ là yêu ma sơn sơn chủ. Cũng là hoang thú nhất tộc cộng chủ. Thân cư chính thủ. Nắm giữ tổ long huyết mạch. Nhưng mà hắn thân phận một trong. Còn là cường giả tối đỉnh. Vì tộc đàn lợi ích ngụy long cầm xuống Bắc Minh Châu cửa long thủ không thể không ngăn cản. Nhưng mà có mới gia nhập người. Còn là gì số? Đối với thế cục hôm nay, là khuyên hướng chỗ tốt, cũng đối phi thăng hưu ít, mà thân vị cường giả tối đỉnh cái quần thể này một thành viên. Cửu Long thủ không hẳn không đồng ý Ngụy Long cầm xuống một cái châu lục cộng chủ danh đầu. Đây cũng là một cái cường giả tối đỉnh vốn có danh vị, cũng liên quan đến cái quần thể này uy nghiêm. Làm chi đỉnh phong cái nào không phải huyết chiến huyết hải? Cho dù yêu ma sơn một ít truyền thừa hạt sống hoạt là yêu chủ tồn tại, bác bỏ Ngụy Long đặt chân đỉnh Phong uy nghiêm. Cho dù Ngụy Long đánh giết ngay tại chỗ, chỉ sợ cửu Long thủ cũng chỉ hồi gật đầu biểu thị tán thưởng. Liệp Thiên yêu chủ cùng thôn tinh yêu chủ liếc nhau, hiển nhiên hai người đều là minh bạch các tư nghĩ. Này làm không phải ngăn cản Ngụy Long thành vì Bắc Minh Châu chi chủ, cũng ngăn cản không.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 Cửu Long thủ từng nói, Ngụy Long tại bản Nguyên Chi Hải Tư không cùng Cửu Đại Đạo Tông đại chiến, không có gì bất ngờ xảy ra. Cửu Đại Đạo Tông cũng có người tới. Người muốn tra nhìn là hắn nhóm tông môn không nhập thế lão tổ, còn là Thiên Đế Tâm Phúc, hoặc là dứt khoát là Thiên Đế phân thân. Cái cuối cùng khả năng thấp nhất, nhưng mà cũng có khả năng. Hỏa Phượng đại tôn liên tục gật đầu.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 Ta sẽ mau chóng cùng chư thần hội phương diện liên hệ. Đạo môn phương diện, ta cũng hội bố trí nhân thủ mau chóng sưu tập tin tức." Hỏa Sượng đại tôn nói, "Ta cũng hội đi tới Thiên Đình tìm tìm, tìm cố hữu cha nhìn cậu đại đạo tông bố trí. Cậu đại đạo tông té truy đuổi còn là Thiên Đế bố trí, không giống bình thường." Hai vị yêu chủ cách này mới hài lòng gật đầu. Hắn nhóm cũng định cùng Vũ Hóa thần triều. Cậu đại đạo tông hợp lưu Hỏa Phượng Đại Tôn cũng đủ nhạy bén. Minh Bạch bọn hắn ý nghĩ. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 19 chương 498 đỉnh phong chi tôn thanh lý môn hộ hạ. Thiên đỉnh bên trong, theo một cấu cực kỳ làm người kinh hãi sát phạt khí tức đột ngột hằng lâm. Thần cung bên trong ngồi xuống người, Trừ Nguyệt Khuyết lão tổ bên ngoài, còn dư cửu đại đạo tông như kim chúa tế giả, liền giống như là dây đời làm thịt.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 Nguyệt Khuyết lão tổ cũng là bị loại sát khí này kích khởi sát phạt chi khí, lập tức lại bị đè ức xuống. Nàng sớm trước đã tại tu chỉnh, kia cổ khắc khí tức sớm đã có thể không áp trụ. Nguyệt Khuyết lão tổ thân sau xuất hiện một vệt đạo vận, câu thông thiên địa pháp tắc, dung động trung quanh hư không, đem kia cổ sát khí tạm thời khu trục, để trong kinh hải đám người lấy lại tinh thần.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 kia bất động hút mắt, tựa hổ mang theo mạc xanh hàn ý. Nguyệt khuyết lão tổ khẽ nhíu mày. Đạo tông đệ tử tự có ăn chạch, hắn tự thành thể hệ, người ta đều là được hưởng lợi ở đây. Bước vào chiến trường thời điểm, đát là tiên nhân bên trong người nổi bật. Cho dù như đây, đều có phong hiểm. Bình thường đạo tông đệ tử tiến vào bên trong, cửu tử vô sinh,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 lại đem sự tình lại lần nữa trầm thuật một lượt. Mặc dù trước đó thông tin cũng có lời, nhưng mà so ở trước mặt nói còn là thiếu một chút tin tức. Sau khi nói xong, chợt lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Huyền Hắc lão tổ ngữ khí nghi hoặc, cường giả tối đỉnh những lời này là hỏi nguyệt khuyết lão tổ. Hắn nhóm loại kinh nghiệm này qua huyết chiến chỗ, đánh giết phổ thông tiên nhân, không thể nói giống như giết gà.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 Đối với một cái tộc đàn đến nói, liền là cường hoành một phương tư bản, có thể bất đồng, nhưng mà không thể không có. Nếu không có, liền muốn cẩn thận bị cường hoành giới vực phát hiện. Nếu không hạ trạng không hồi tốt, nhẹ thì thành vị phụ thuộc, trọng thì bị phá giới chu tộc, thu nạp truyền thừa, mù đắp tự thân giới vực nổi tỉnh. Đại khái như đây, cái này người từng lực chiến giới vực công địch Còn tại giới vượt công địch tiến nhập bản nguyên chi hải tầng thứ uy các thời điểm, chém xuống một hai tay. Nguyệt Khuyết lão tổ cũng biết Huyền Hắc lão tổ hỏi là cái gì, cho ra chính mình trả lời chắc chắn. So với tại Dương cực giới nội bộ địa vị ca tuyệt trư vị đạo tông chi chủ, trải qua rất nhiều lần huyết chiến Nguyệt Khuyết lão tổ cùng Huyền Hắc lão tổ, thì càng thêm thiết thực. Có lẽ tiền nhiệm hắn nhóm cũng muốn tại chỗ đạo tông chi chủ nhóm, nhưng mà hiện nay sớm đã học được tôn trọng cường giả, kia chuyện này yêu cầu hảo hảo mưu đồ. Huyền Hắc lão tổ trầm mặc thật lâu, huyết sát chi khí lại lần nữa thu liễm, trầm rãi nói: "Thấy cảnh này đạo tông chi chủ nhóm nguyên bản bởi vì lão tổ đến mà hơi nhẹ nhóm tâm, lại lần nữa bị nói tới." Thái âm đại giáo bí cảnh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 Công Tôn Lan nhìn về phía An Hàn ánh mắt cũng là vô cùng phức tạp. Ngắn nguội mấy ngày trước đó, Thái Âm đại giáo trở trời rồi. Từ trên xuống dưới, từ trong tới ngoài, nguyên bản không hỏi sự vô thánh nữ biến tính tình, tại từng cái vị trí xíp vào chính mình người, nguyên bản giáo chủ Tâm Phúc đều là bị liên lụy. Nói đến Công Tôn Lan, Tạ Phi Yến thân vị tiên thiên đạo thể cảnh giới trưởng lão, Thân bên trên cũng có thái âm giáo chủ ấm ký, nhưng bởi vì một phen sát lục, sớm đã không có. Truyền lệnh xuống, từ nay về sau, môn bên trong đệ tử lương tháng tài nguyên gấp bội. Mặt khác đối hai vị trưởng lão cũng có ban tặng. An Hàn vung tay lên, vài cái hộp gỗ bay ra, phân biệt đẩy lên tông tôn lan tạ phi yếm trước mặt. Hai người mở ra xem, có chiếc thiên đạo khí một kiện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 Thánh nữ vốn là thiên đế chi nữ, như chốc chưởng đại giáo sư vụ, người nào lại dám ngăn, ai có thể ngăn. Mà thánh nữ độ tiên nhân lôi giáp, liền là một lần nữa tỉnh lại đương thời nhận biết. Đừng nói huyết tẩy giáo chủ nhất hệ, liền là giết lại nhiều một điểm. Một người thành thí, tự thân chính là đại cục. Lo gì không có phụ thuộc người thánh nữ mưu độ quả nhiên vòng vòng đan sen.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 Nhưng mà xa xa không kịp các nàng, thường thường chỉ có thể đến một hai người số lượng. Lần này một lần nữa phân phối, không ở chỗ di tích nổi bộ có cái gì, mà là thánh nữ thái độ. Công Tôn Lan từ từ chia thích, nhiều chức đó không có kính cần nghe theo. Từ Đại Quốc nhìn, bức xít La Nam, Trương Văn Hoa, lại đến quả quyết huyết tẩy. Mà sau trấn an, một khêu khếu một khâu, mà đây chỉ là cơ bản, dù cho đề cao lương tháng, giao hảo chân truyền cũng khó tránh khỏi nhân tâm phòng đoán. Nhưng nếu là thánh nữ có thể đột vượt qua tiên nhân lôi kiếp, thành tựu tiên nhân, kia khoảnh khắc ở giữa, nhân tâm có thể định. Thành tựu tiên nhân kia liền là một người thành thí. Thánh nữ trấn an cùng tiên nhân trấn an là hai cái khái niệm khác nhau. Kia thời điểm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 Bởi vậy dứt khoát An Hàn tu hú chiếm tổ chim khách, hai vị có thể truyền lệnh các trưởng lão khác, cùng với rất nhiều các đệ tử. Bản thánh nữ thành tựu tiên nhân tại tức, thế tất mang theo ta Thái Âm đại giáo vị liệt cổ đại đạo tông chi thủ, kế thừa thiên đình chi vị. An Hàn đè xuống nội tâm suy nghĩ, phân phó hai người nói. Nói xong, An Hàn thân ảnh đã từ biến mất tại chỗ. Một bước đến đến bí cảnh bên ngoài, tại Đông Thắng Châu sâu trong hư không lưu lại. Công Tôn Lan cùng Tạ Phi Yến tự giác minh bạch an hàn nghĩ, nhưng nghe đến an hàn, tâm còn là mãnh nhảy một cái. Các nàng còn không biết Cửu Đại Đạo tông như này thế cục. An hàn lời nói rất trực tiếp. Theo ta có tiền độ, vị liệt Cửu Đại Đạo tông chi thủ, đợi đến ngày sau, có thể kế thừa tiên đế trong tay Thiên Đình. Từ này có thể thấy, An Hàn cũng là tươi liêm quả hổ thẹn. Cho dù cửu đại đạo tông thế cục thối nát, nhưng mà nàng mà nói lại có cái gì đâu lợi dụng liền xong. Thông truyền trưởng lão, chân truyền đệ tử, thánh nữ sẽ độ tiên nhân lôi kiếp. Tông Tôn Lan cùng Tạ Phi Yến chấn động trong lòng trực tiếp phân phó xuống dưới. Vô luận như thế nào, các nàng cùng thánh nữ đã có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cái này tin tức tại Thái Âm Đại Giáo cao tầng truyền ra, cũng là dẫn phát tâm trạng chấn động. Thái Âm Đại Giáo Tiên Thiên Đạo thể cường giả các trưởng lão bị giết một chút, Lưu lại còn là hơn phân nửa. An Hàn còn không có đến phát sồ tình trạng, chỉ đánh giết giáo chủ Tâm Phúc, bình thường giao hảo người, tuyệt không lạnh lùng. Hạ sát thủ. Nếu thật là có giao hảo người đều giết, kia một cái cũng không thừa nổi.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 Tin tức cũng có thể một lần nữa truyền lại. Có ít người hướng Thái Âm giáo chủ báo tin, mà càng nhiều người như có điều suy nghĩ. Trước đó thánh nữ đoạt quyền, phong tồn hết thảy, hiện nay lại buông ra, không ngoài dự liệu, nên là tự tin lúc này cho dù hướng giáo chủ truyền tin, cũng nối đại sự vô mổ. Có tâm tư nhanh nhẹn trưởng lão nói, câu nói này dẫn tới những người khác phồ họa.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 Cái này tắc loại thiên phú, liền là tiên sinh cũng xa xa không kịp đi an Hàn ánh mắt trầm tĩnh. Được đến thái âm thánh nữ một thân tạo hóa, vượt qua tiên nhân lôi kiếp, không khó trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H19 chương 500 Quê quán bị đảo hạ. Thiên đỉnh, nguyên bản cậu đại đạo tông chi chủ lưng đeo áp lực, mới được chính mình lão tổ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 Nguyệt Khuyết lão tổ cũng là như thế, trách không được cái này mấy ngày không nói một lời, chỉ sợ sớm đát rõ ràng Ngụy Long đáng sợ. So sánh cửu đại đạo tông chi chủ, hai vị lão tổ càng hiểu cường giả tối đỉnh chỗ tầm thứ. Lão tổ chuyện này muốn thế nào đi làm Thái Âm giáo chủ không mở miệng không được. Cùng Ngụy Long mâu thuẫn thăng cấp cũng là bởi vì Thái Âm đại giáo mà lên. Nàng cũng không có biện pháp không hỏi không đề ý. Suy cho cùng vẫn là muốn nhìn ngươi nhóm là muốn tránh họa, còn là trả thù từ này có thể quyết định tiếp xuống đi hướng." Nguyệt Khuyết lão tổ ngữ khí 10 phần bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. "Chân Hào đạo nhân đặt câu hỏi. Tránh họa như thế nào làm trả thù lại làm như thế nào, đây cũng là hỏi ra làm hạ đám người nghĩ." Cửu Dương đạo nhân cũng là mở miệng nói, "Ta nhóm lần này tổn thất nặng nề."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 Nếu là có thể trả thù đương nhiên phải trả thù. Nguyệt Khuyết lão tổ khẽ nhíu mày. Huyền Hắc lão tổ gặp này cười quái gì nói. Khặc khặc. Người nhóm đều muốn trả thù kia Ngụy Long Thánh Hải phái đại trưởng lão nhìn đến chính mình lão tổ nhìn sang. Trầm ngâm một lát, nói: Các lão tổ đã siêu nhân sự tình bên ngoài. Nếu không phải sự tình liên quan truyền thừa như thế nào lại để lão tổ trở về? Cho nên chúng ta còn là mưu cầu tự bảo vệ mình. Thánh hài phái đại trưởng lão cũng vì khu cốt đạo nhân chết nháo tâm, cũng có chút thương tâm. Nhưng mà hắn lại không có tham dự trong đó không nói. Khu cốt đạo nhân nhường ra vị trí, hắn đối Ngụy Long giác quan thật đúng là không có bao nhiêu áp cảm. Đại khái là ngoài cuộc tình táo trong cuộc u mê. Thánh hài phái đại trưởng lão mới gia nhập dùng hắn đến xem tiếp tục xích mic Ngụy Long được không bù mất. Không chỉ không có sưu tập đến có liên quan Ngụy Long tại âm cực giới tư liệu, liền liền Dương cực giới trưởng thành quý tích còn có chút không có sờ thấu. Tiến thêm một bước còn là hai vị lão tổ thái độ. Chuyện này cửu đại đạo tông tầng thứ đát xử lý không, cho nên tìm lão tổ hỗ trợ. Nhưng mà như hắn nói, lão tổ siêu nhiên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 Nếu là thiên đế cũng không thể áp đảo, vậy thì càng thuyết minh trêu chọc không nên chọc người. Về phần bọn hắn, liền là trả thù đại giới. Đạo tông chi chủ nhóm cảm giác chính mình cùng lão tổ khí chất đã khác nhau rất lớn. Đây là một loại cảm giác kỳ quái. Lão tổ càng thêm thiết thực trực tiếp, thậm chí hướng không dễ nghe mà nói có điểm không muốn mặt. Liên tưởng đến Nguyệt Khuyết lão tổ đến đến lúc mấy ngày không nói một lời, tương đối không nói. Cùng với Huyền Hắc lão tổ Hằng Lâm lúc khí tức áp bách, đám người hai mặt nhìn nhau, có điểm thổn thức. Nghĩ đến tông môn tiền nhiệm có liên quan lão tổ hy chết, thật là bất đồng thế giới người. Vẹn vẹn tự bảo vệ mình kỳ thực không khó, tương thánh nữ mang đến thiên đình tới. Ngụy Long như truy cầu ngươi nhóm mưu tính hắn độ nhi kia liền đến tìm Thiên Đế đi. Dù sao đương kim thánh nữ là Thiên Đế chi nữ, Nguyệt Khuyết lão tổ tăng thêm đám người phỏng đoán, hiện nay Ngụy Long quật khởi, đi tới đỉnh Phong chi lộ, hội mưu đồ Bắc Minh châu lợi ích. Cái này trùng đỉnh Phong cấp độ lợi ích phân chia, Vũ Hóa thần triều, Yêu Ma sơn cũng sẽ làm thiệt. Ta nhóm trước mắt sở khốn nhiễu cuộc diện, kiêng kỵ Ngụy Long thực lực, hắn nhóm cũng hồi kiêng kỵ, có liên hợp cơ sở. Nguyệt Khuyết lão tổ cũng là đồng dạng trực tiếp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 kéo tới thiên đế trở về. Không hẳn không thể đem Ngụy Long kéo tới chiến trường bên trong đi." Huyền Hắc lão tổ lại nói ra. Hắn đã không phải là ngươi nhóm có thể đối phó. Vậy liền đem hắn đẩy lên thích hợp hắn chỗ. Một cái sơ bộ liên quan đến đỉnh phong cường giả. Dù cho ta nhóm không mưu đồ vi mình đạo độ, cuối cùng hắn cũng hội đi tới chiến trường. Nguyệt Khuyết lão tổ phẫn bác ta nhóm nếu là thôi động, chỉ sợ Thiên Đế vì hội không tiếc đại giới đem câu chuyện phục. Sự tình hội chợt xuống đến ta nhóm không thể khống một mặt. Còn là liên hợp Vũ Hóa thần triều, Yêu Ma Sơn ổn thỏa vi chủ. Huyền Hắc lão tổ ngượng ngùng gật đầu, không cốt lại đi biện bạch. Còn là chiếu theo kế hoạch, Tương Thánh nữ đưa vào Thiên Đình, lại liên hệ Vũ Hóa thần triều, Yêu Ma Sơn người Tính toán thời gian, hắn nhóm cũng hẳn là chuẩn bị tốt nhân thủ. Nguyệt Khuyết lão tổ nói: "Ta ngay lập tức sẽ tương thánh nữ truyền giao đến nơi đây." Thái Âm giáo chủ cũng không đoán hoài đến thánh nữ vẫn còn đang hôn mê bên trong, bắt đầu hù người làm việc. Mà các khác đạo tông chi chủ cũng là phân phối chính mình nhiệm vụ, hoặc là cùng Vũ Hóa thần triều bàn bạc, hoặc là tìm tìm yêu ma sơn người. Trớ nhìn bọn họ tại núi Long Tay bên trong không chịu nổi một kích, nhưng là nhân mạch còn là nghĩ đến khổng lồ. Lão tổ, Yêu Ma Sơn người đang tìm chúng ta Bắc Minh Châu Tây Phượng Sơn Sơn chủ Hỏa Phượng Đại Tôn ngay tại sai người tại Thiên Đình tìm hiểu tin tức chân hào đạo nhân thân vì bách bảo các chi chủ. Tin tức linh thông nhất, cái thứ nhất nhận được tin tức. Nguyệt Khuyết lão tổ mỉm cười. Nàng đoán không lầm, cường giả tối đỉnh xuất hiện, lời ít một lần nữa phân phối. Tầm cao nhất thít lực không thể không làm ra phản ứng. Chỉ là nàng ánh mắt đảo qua Thái Âm giáo chủ, hơi sững sờ. Thái Âm giáo chủ trước tiên phân phó chính mình đệ tử. Không có người trả lời phân phó tâm phúc trưởng lão. Không có người trả lời mà sau trong nội tâm nàng không ổn. Tỉ mỉ lập sách dùng cổ thông tin cổ bên trong cái khác tin tức. sắc mặt đại biến, không được quy quán bị tịch thu trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 19 chương 501 thất kinh. Trong nháy mắt có thể diệt thượng xảy ra chuyện gì, Nguyệt Khuyết lão tổ mở miệng hỏi. Nguyên bản Thái Âm giáo chủ coi như mặt mũi bình tĩnh phía trên, bỗng nhiên giữ tợn, bị ngồi trong cây hương tích, đã hủy đi dung mạo của nàng. Lúc này nhìn cực sống áp duyệt,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 Kì thời điểm nàng liền lên chết Thái Âm giáo chủ nhanh chóng trải vuốt tất cả manh mối. Thái Âm đoạt hồn chú là tiên thuật cấp bậc bí thuật. Nay thuật một ra, không nói cái khác điểm mạnh, vẹn vẹn nhằm vào phân thân, phân hồn tuyệt không may miễn khả năng. Thái Âm giáo chủ cũng là có nắm chắc. Cho dù thánh nữ thất bại, sau cùng cũng vẹn vẹn thôn phệ không thành công, vô pháp tiến thêm một bước, nhưng mà cũng không hội đem tự thân sa vào xuống dưới. Có thể hiện tại thánh nữ thức tình, phong cách làm việc đại biến. So thường ngày nhiều không biết nhiều ít ngang ngược. Trở mặt không quen biết, tâm ngoan thủ lạc căn bản không giống như thường ngày tính cách. Hiện nhiên, thánh nữ thất bại còn đem chính mình đáp đi vào. Chẳng lẽ là ngụy long tại thánh nữ thể nổi lưu lại một cỗ bá đảo lực lượng có thể là kia cỗ lực lượng tuyệt không tác dụng với thần hồn chi chỗ A Thái âm giáo chủ tâm nghĩ hỗn loạn.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 Cái này là chưa từng có biệt khuất cùng vô lực cái này cả đời bước vào con đường. Nàng phẫn nộ nổ qua, thương tâm quá, cũng phản bội qua nỗi tâm của mình, lại đến không có mất đi hy vọng. Nhưng lần này nàng bỗng nhiên sinh ra một chủng cảm giác bất lực nhìn qua Nguyệt Khuyết lão tổ, Huyền Hắc lão tổ. Nghĩ bọn họ hai người thái độ, nói chút tim đen né tránh Ngụy Long Phong mang. Nhìn lại cái khắc đạo tông chi chủ phụ trách cùng yêu ma sơn bàn bạc, cùng Vũ Hóa thần triều câu thông. Làm sao đến mức đây, làm sao đến mức này gặp Ngụy Long sau đó, tất cả mọi chuyện đều siêu thoát trưởng khống. Thái âm thánh nữ thất bại còn tại dư liệu của nàng bên trong. Nhưng mà An Hàn rõ ràng khôi phục, khiêu chiến nàng thường thức. Sớm tại cửu âm đoạt hồn chú cướp đoạt sau đó, hóa thành một quả tinh huyết bảo thạch thời điểm,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 cộng đồng tạo áp lực ngụy long còn là làm tính toán khác căn cứ một ít cùng nàng quen biết đệ tử trưởng lão cung cấp tin tức. An Hàn ngay tại độ tiên nhân lôi kiếp. Vũ Hóa thần triều cũng có phản ứng, lần này Vũ Hóa thần triều xuất động bốn cái người. Hai vị lão tổ cấp bậc nhân vật, huyết ma thần chủ, long ảnh thần chủ, còn có đại lực ngưu thần tộc tộc trưởng Ngưu Bôn cùng với một vị tên là Vạn Tiểu Phong thần tộc bên trong người.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 thậm chí có thể chế tạo cùng loại với pháo đại lĩnh vực tồn tại đến mức long ảnh thần chủ cũng là bất phàm. Hạo Long thần vương tộc xuất thân, có lấy truyền thủ bên trong luân hồi tiên thuật, thực lực hung hãn lúc này mọi người mới nghĩ đến. Ngụy Long tại Bắc Minh Châu mạnh mẽ đâm tới, đắc tội người, cũng không chỉ hắn nhóm. Trên thực tế, Ngụy Long hiện nay được đến Tại Nguyên, luận đến căn bản đều là tử đỉnh cấp thít lực thân bên trên cắt thịt. Hai vị lão tổ, ta nhóm Tam Phương Liên Thủ có thể không áp đảo Ngụy Long đâu có người hỏi. Nếu thật có thể liên hợp Yêu Ma Sơn, Vũ Hóa Thần Triều, hết thảy 6 vị lão tổ cấp bậc cường giả. Còn dư đi theo người, bao quát hắn nhóm cũng đều có thể có thể so với bình thường tiên nhân thực lực. Nếu là Liên Thủ, chẳng lẽ chỉ vì tự bảo vệ mình khặc khặc ta nói Ngươi nếu là nghĩ muốn trả thù, hai chúng ta có thể tự dùng thối lui, để Ngụy Long đem các ngươi giết một lượt, đến thời điểm lại để cho Thiên Đế xuất thủ huyền hắc lão tổ không khách khí nói, còn có một việc, ngươi nhóm đại khái có thể trực tiếp hỏi một chút Phải Trăng Liên thủ, ta phòng Trừng Yêu Ma Sơn, Vũ Hóa thần triều đều sẽ đồng ý. Huyền Hắc lão tổ tiếp tục nói, vẹn vẹn từ này đi tới người nhìn Yêu ma sợn, Vũ Hóa Thần Triều liền làm tốt sàn siêu ổn thỏa chuẩn bị. Cửu Tiêu phái trưởng môn cùng chân hào đạo nhân phân biệt tiến hành liên hệ. Mọi người đáp sâu sắc lĩnh hội hiện nay hai vị lão tổ ý tứ, cùng Ngụy Long phát sinh kịch liệt xung đột, hắn nhóm không hồi nhúc tay. Thái Âm giáo chủ tâm tự vốn là phức tạp, lúc này nhìn thấy dù là Tam Phương Liên Thủ, vẫn là muốn tránh lui Ngụy Long ba xá.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 Dùng cảnh giới của ngươi, dù cho đứng trước thân tử đạo tiêu chi hỗn cục cũng không cần như đây. Tuống Chi hiện nay tình huống còn không có ác hóa đến loại kia độ thái âm giáo chủ nghe đến lão tổ cha hỏi, miễn cưỡng trấn định, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nguyệt Khuyết lão tổ nói, hiện nay cửu đại đạo tông nhị sự, mặc dù cùng Ngụy Long mâu thuẫn người ta thái âm đại giáo mà triệt để mãnh liệt, nhưng mà cũng không phải chúng ta một người trách nhiệm. Lại nói, có ta ở đây, Trung Quy có thể bảo trụ truyền thừa. Nguyệt Khuyết lão tổ Trung Quy là Thái Âm đại giáo xuất thân. Mặc dù nàng sư trưởng các đệ tử đã sớm bị Tú Nguyệt mang đi, nhưng mà yêu nguyên có một phần tình nghĩa tại. Nhìn thấy Thái Âm giáo chủ thân vì đạo tông chi chủ mất hồn mất vía, khó tránh khỏi sinh ra quan tâm. Thái Âm giáo chủ không nói cho đám người, nhưng mà chính mình lão tổ không có dấu diêm đạo lý, thừa dịp đám người bận rộn công phu, nàng đem chính mình nhận được truyền tin, cùng với Thái Âm thánh nữ Bỉ An Hàn phản sát suy đoán nói một lần. Nguyệt Khuyết lão tổ sau khi nghe xong, cũng là nhất thời im lặng. Phế vật a đã đắc tội Ngụy Long, xuất động như này lực lượng, lưu lại kia khó giải quyết đầu đuôi. Hơn nữa thái âm thánh nữ còn là thiên đế chi nữ, truyền thừa bất phàm, lại bị phản sát. Nguyệt Khuyết lão tổ thật không biết nên nói cái gì. Chuyện này trước đè xuống không nhắc tới. Ngươi phải biết, lúc này ta nhóm đem cùng Ngụy Long thù hận, tăng lên đến Ngụy Long đối dương cực giới tầng cao nhất lời ít cắt xém. Dung này liên hợp vũ hóa thần chiếu, yêu ma sợn. Ở trước mắt sự tình kết thúc trước đó, không muốn phức tạp Nguyệt Khuyết lão tổ ra lệnh. Thái Âm giáo chủ vốn là ứng đối lưỡng nan tuyển trạch được lão tổ phân phó, chỉ có thể gật đầu. Nguyệt Khuyết lão tổ giống như nghĩ đến cái gì nói. Thái Âm thánh nữ tảo hóa bị đoạt, đã không đơn thuần là ta Thái Âm đại giáo sự tình, còn có liên quan thiên đế. Thái Âm giáo chủ bản ảm đạm xuống con ngươi, đột nhiên sáng lên. Đúng mà Thái Âm thánh nữ còn là thiên đế chi nữ. siết nữ chi thủ. Khá có thể bình thường nhìn tới trong chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 19 chương 502 thất kinh. Trong nháy mắt có thể diệt hạ. Bắc Minh Châu. Bắc Liệp. Ngụy Long sẽ từ Bắc Tu liên được đến Tại Nguyên quét dọn trống không. Lập tức cũng không do dự, mang theo lớn mạnh thủ hạ, hướng Chư Thần Hội mà đi. Chư Thần Hội giống như kỳ danh, từ Bất Đồng Thần tộc tạo thành hội minh. Là cường thế nhất là hai chi thần vương tộc chi nhánh, một cách là Vân Lam thần vương tộc chi nhánh, nguyên bản chư thần hồi hồi trưởng Vân Cửu Thiên liền là Vân Lam thần vương tộc xuất thân. Mặt khác nhất chi thần vương tộc thì là Bạch Ngân thần tộc. Trong đó Bạch Ngân thần tộc cùng Kim Lĩnh thần tộc tạo thành tứ sai thế lực đảo châu báu. Trừ cái đó ra, còn có Tam Nhãn Tông cư nhân đảo cũng là tứ sai thế lực. Tam Nhãn Tông có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 Đạo môn đại trưởng lão Vu đắp bỏ sót, người nhóm nói đều có lý. Ngụy Long không từ gật đầu. Những này người cũng không biết rõ hắn tại bản Nguyên Chi Hải Tư không trận đại chiến kia. Ngụy Long tin tưởng bất kể là thần hoàng hay là cửu long thủ đều có thể đổ rình mò đến. Cho nên bất kể là yêu ma sơn hay là Vũ Hóa thần triều chỉ cần không suẫn, liền sẽ không tùy tiện chi viện. Một làm rất nhanh đến đến chư thần hội địa bàn,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 Vũ Hóa Thần Triều chi viện kỳ thực sắp đến, nhưng lạt lại bị Cẩu Đại Đạo Tôn gọi vào Thiên đỉnh. Ngụy Long cùng Hồng Vũ bốn người tụ tại chúng thần sơn chi đỉnh phía trên hư không. Nhìn qua bí cảnh như ẩm như hiện chúng thần sơn. Này sơn không tính quá cao, nhưng lại có không ít bí cảnh như là phù đảo một dạng ở trung quanh vần quanh. Tại thêm đảo châu báo các loại bảo địa bảo vệ, có khác một phen khí tượng. Ta nhóm cái này động thủ Hồng Vũ hỏi. Ngụy Long nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, để ta tới liền có thể. Hồng Vũ còn muốn nói tiếp cái gì, chỉ thấy Ngụy Long đạo bào khẽ động, phía trên có long ảnh chợt lóe lên. 9 cái cùng Ngụy Long thân ảnh giống nhau như đúc xuất hiện. Hồng Vũ còn tốt, sớm đã gặp qua Ngụy Long phân thân chi năng còn dư ba người lại có chút trợn mắt húp mồm. 9 cái Ngụy Long phân thân Trong đó ba cái trực tiếp rơi xuống chúng thần sơn phía trên, một cái đi tới Đảo Châu Báo, một cái đi tới Tam Nhãn Tôn, một cái đi tới Cự Nhân Đảo, còn dư ba cái thì là lao tới các khác lớn nhỏ thế lực, quanh ba cái phân thân tử trên trời giáng xuống. Chúng thần sơn thượng rất nhiều đại trận, một tiếng âm vang, liền như là tao ngộ trời sập trực tiếp bị nhất kích mà phá. Kinh doanh chúng thần sơn Vân Lam Thần Vương tộc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 Vân Lam Thần Vương tộc còn có thần tôn, cùng với số trăm vị tương đương với Thiên Nhân Thần Vương, có thể là căn bản không thể nào phản kháng, chỉ là khoảnh khắc ở giữa liền bị Chu Sát chấm không. Chúng thần sơn từng lớp xương mộ chợt tản ra, chỉ để lại nhất phiến không linh đến rủ gì yên tĩnh. Hắn phù đạo còn tại vận hành, còn có phù thuyền đạo khí tại không trung xuyên toa, nhưng là khí chủ đã chết đi. Tỳ Hồng Vũ bốn người sắc mặt thảm bạch, đặc biệt là Chí Linh Sơn chủ cùng Hàn Băng phường chủ. Nghĩ đến chính mình trước đó nếu là không có kịp thời đầu hàng, lúc này chỉ sợ căn bản không dám tưởng tượng. Thu thập lên thần tộc Ngụy Long liền không khách khí, không chỉ có một. Đảo Châu báo phía trên. Bạch Ngân thần tộc, Kim Lĩnh thần tộc liền cùng chỗ bí cảnh Tài Nguyên, đều là bị thôn phệ trống không. Mặt khác một mộ phân thân đến về sau, vạn mắt Bình Nguyên cũng là hoàn toàn tính mị. Tam Nhãn tông bị diệt, Tam Nhãn thần tộc đều là hình người dị thể thần. Đầu lâu lớn, mi tâm có mắt dọc, có thể độ thâu túng thần hồn, chỉ là lại chạy không khỏi hôm nay đại ác. Cự nhân đảo phía trên có ngàn trưởng cự nhân phụ thuộc, vạn trưởng cự nhân vương phát ra vô tận gầm thét. Cự nhân đảo diện tích có thể so được với bình thường đại lục, nhưng mà cũng là bị chém giết trống không. Đến mức chư thần hội phía dưới thần tộc khác thất lực, cũng là tao ngộ một trường giết chóc. Chư thần hội. Trong nháy mắt diệt chi trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 19 chương 503 không có người so, ta càng hiểu Ngụy Long thượng chúng thần sơn thượng còn là hoàn toàn tính mịch. Chỉ còn lại sau cùng tịch mịch. Đảo Châu báo Bạch Ngân Thần Vương tộc chi mạch cùng Kim Lĩnh thần tộc thân ảnh biến mất không thấy. Tại vòng xoáy xuất hiện một khắc này đã biến mất. Vạn mắt Bình Nguyên Mai Tát Tam nhãn thần tộc tất cả huy hoàng cùng chi cùng đi còn có phụ thuộc thần tộc. Cự nhân đảo tự nhân. Còn chưa hề nhìn thấy địch nhân. Chưa hề phát ra cùng địch nhân chung diệt vong gầm thét công kích. Liền bị trời sập công kích. Tàn sát tộc đàn.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 Mà tới Tiên Thiên Đạo thể cảnh giới kia liền là trăm năm, ngàn năm cũng không kỳ quái. Như hắn cái này dạng, nghĩ muốn đạt nhập tiên người cảnh giới, khả năng yêu cầu mấy ngàn năm chờ đợi một cái cơ duyên. Ngụy Long trưởng thành không ngừng xoát, Tân hắn nhận biết, để hắn nguyên bản thong dong có độ chậm tiết tấu ứng đối, không thể không tăng tốc. Cho dù như đây, Hồng Vũ cũng không biết, nhìn thấy trước mắt Ngụy Long chỉ là tam thân thuật một bộ phân thân mà thôi. Hồng Vũ Thánh phục tựa hồ chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó đạo môn đại trưởng lão, Chí Linh Sơn chủ, Hàn Băng Phượng chủ cũng thu hồi thận trọng, không cần tiền ca ngợi từ trong miệng nói ra. Nhìn không khí, không giống như là tiên thiên đạo thể tu sĩ cấp cao miệng bên trong nói ra, thay cái trở múa tiểu dân khả năng càng cấp thiết thực một điểm, đặc biệt là Chí Linh Sơn chủ cùng Hàn Băng Phượng chủ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 Cho nên tại suy nghĩ bên trên liền bị Ngụy Long chiếm khí thế. Vì đây cũng không thể không nói, dùng chư thần hủy hủy diệt, cường đại thần tộc diệt vong, cùng với rất nhiều phụ thuộc thần tộc sinh mệnh, gia trì bá khí, có thể đến nay uy hiếp, cũng là một chủng kinh nghiệm khó được. Nhất về tới trước là chúng thần sơn thượng ba vị phân thân, nhưng sau đó Đạo Châu báo, Tam Nhãn tông tự nhân đạo phân thân. lại là chu sát chư thần hội phía dưới tiểu thất lực phân thân, cửu long phân thân trở về Ngụy Long tự thân. Ngụy Long nói, chư thần hội cái này ức vạn rằm cương vượt hơi tầng thứ cao một chút thần tộc nên chết sạch. Ta năng lực đạt thủ, liền cùng bí cảnh bên trong thần tộc cũng vô pháp tránh né. Lần này chỉ là chém giết liền vô số kể. Chính Ngụy Long cũng không biết giết nhiều ít người. Nhưng mà nghĩ đến cái số này hội rất khủng bố.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 Còn là bản nguyên chi hải ngoại tầng dưới vực phi nhiêu, đều để hợp tác tốt chỗ lớn hơn lẫn nhau cạnh tranh. Chỉ là mỗi long tính cách hình thành cùng trưởng thành đến từ âm cực giới, đến từ một cái hắc sát đầy trời giới vực, một cái cùng hoang thú không chết không thôi, cùng thần tộc minh tranh ám đấu giới vực. Cho nên Chu Sát thần tộc ở trong mắt hắn xem ra là bình thường sự tình.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 Ngụy Long chỉ vào một tòa phù đảo, mà trọng yếu nhất tại nguyên kỳ thực dấu tại bí cảnh bên trong. Chúng thần sơn thượng bí cảnh, vẻn vẹn ta cảm giác, liền chọn vẹn mấy trăm số lượng. Hồng Vũ đáp ứng phù Hỏa nói, chư thần hội tích lũy khổng lồ, ta sẽ mau chóng điều mượn môn hạ đệ tử trước tới. Bằng nhanh nhất tốc độ kiểm tra tài nguyên, cũng không cắt hạ dâm lên. Làm đến đỉnh cấp thiết lực người cầm lái một trong. Hồng Vũ đương nhiên minh bạch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 có thể đột kháng chu tầng cao nhất thiết lực chèn ép. Tự nhiên là có cùng hắn bình khởi bình tỏa tư cách. Đợi đến bốn người ai đi đường nấy, hồ người chạy đến. Ngụy Long mới đi đến tư không, khoanh chân ngồi xuống, đem thu hoạch dùng tam thân thuật phân thân bản thể ở giữa đạp thủ con đường, đem chi vận chuyển đến bản thể đi, tung hoành giới vực. Mới có truy đuổi bí ẩn tư cách, Ngụy Long bản thể cùng tổ mạch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 Giới vượt công định, thiên ma khí, giới vượt văn minh, tiên vực, ma chủ, bản nguyên chi hải sâu chỗ, trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 19 chương 504 không có người so, ta càng hiểu Ngụy Long hạ. Đông Thắng Châu, Thái Âm Đại Giáo Sơn môn bên ngoài. Kinh khủng lôi giáp ba động càn quét thiên địa.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 hay là vì kia truyền thuyết bên trong thánh nữ có cường giả đem ánh mắt ném nhìn sang. Đã sớm nghe nói Cửu Đại Đạo tông ở giữa bởi vì chuyện gì liên hợp, lúc này chỉ sợ xét là tốt chỗ đã thực hiện. Lại muốn độ tiên nhân lôi kiếp, nhìn đến đạo tông thực lực lại muốn tăng cường. Cũng thiếu đạo tông bên ngoài cường giả lo lắng. Đương nhiên nếu nói tâm tình mâu thuẫn nhất còn là Thái Âm đại giáo trưởng lão, các đệ tử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 oanh lôi giáp nhất đạo đạo rơi xuống, đâm rách hư không. An Hàn chỉnh trọng mà đối đãi, ba ngàn tóc xanh không gió mà bay, đã giống như hàn ngọc thanh lãnh, lại giống như hỏa nóng bỏng. Khí tức ầm ầm âm dương tương hợp, đi ra chính mình một bước. Kia như tinh linh thân ảnh ở trong ánh chớp vũ động. Quyền phong dung động hư không, hỏa diễm có thể phần cửu thiên. Như trước đây tỉnh táo, như trước đây chấp nhất Thiên đỉnh. Trên cùng thần cung bên trong. Khạc khạc không nghĩ tới ngươi cái này lão cốt đầu lại vẫn không chết, nhất đạo cuồng ngạo âm thanh vang lên. Theo chi mà đến còn có 4 cái thân ảnh. Mở miệng người, một thân huyết ảnh giao thoa, ầm ầm tại hắn hai đầu lông mày có huyết nguyệt tái hiện. Nếu là nói Huyền Hắc lão tổ là đầy người sát khí, lúc này mở miệng người liền là huyết khí tung hoành, đáng sợ đến cực điểm. Bốn người này chính là đi tới Trư Thần Hội bình sự tình huyết, Ma thần chủ, Long ảnh thần chủ, cùng với đại lực Ngưu thần vương tộc tộc trưởng Ngưu Bôn, cùng với tiền nhiệm chí thượng Long thần Vạn Tiểu Phong. Huyết ma ngươi cái này lão cẩu không chết, ta như thế nào lại chết đâu, Huyền Hắc lão tổ cũng là trực tiếp mở phun. Cửu Đại Đạo tông liên hệ Vũ Hóa thần triều, Yêu Ma Sơn người tìm kiếm hợp tác. Có thể nói, Tam phương tâm tư tương thông. đã đến liền là huyết ma thần chủ một đoàn người. Nguyệt huyết lão tổ cùng Long Ảnh thần chủ bất đắc dĩ liếc nhau. Long Ảnh thần chủ nói: "Còn là trước nói này làm chính sự đi." Nghe nói, huyết ma thần chủ hừ lạnh một câu. Huyền Hắc lão tổ kia đen nhánh khô lâu đầu cũng là rời cảm giác. Đây chính là cửu đại đạo tông chi chủ đi Long Ảnh thần chủ liếc nhìn tại chỗ đám người. Ánh mắt không từ có chút dừng lại. Nguyệt Khuyết lão tổ, Huyền Hắc lão tổ còn dễ nói. Bất kể là Long Ảnh thần chủ hay là Huyết Ma thần chủ đều lẫn nhau đã từng quen biết. Dương cực giới thượng tầng chín lực người sở hữu quan hệ coi như hòa hợp. Có thể cửu đại đạo tông chi chủ chẳng thái không được tốt lắm. Nguyên bản sống nhất sải, thanh danh lớn nhất khô cốt đạo nhân không ở trong đám này. Còn có cái khác đạo tông chi chủ cũng là căn cơ không lại Người nhóm cái này là rất thảm a huyết ma thần chủ cũng hơi hơi ngạc nhiên. Nguyệt khuyết lão tổ giới thiệu cửu đại đạo tông chi chủ thân phận, cũng nói đơn giản một lần khô cốt đạo nhân thân tử đạo tiêu sự tỉnh. Một mực cuồng ngạo tử dưng huyết ma thần chủ cũng không khỏi im lặng. Thật muốn nói thực lực, khô cốt đạo nhân so với bọn hắn kém một bậc. Nhưng mà lão già cũng không đơn giản. Chí thật thật là có điểm thỏ tử hồ bi cảm giác. cách này là huyết ma thần chủ, huyết nguyệt thần vương tộc lão tổ. Ta thì là Long Ảnh thần chủ, xuất thân Hạo Long thần vương tộc. Mà cách này vị là đại lực ngưu thần tộc tộc trưởng Ngưu Quân. Bên cạnh cách này vị thì là Vũ Hóa thần chiêu cường giả Vạn Tiểu Phong. Long Ảnh thần chủ cũng là rời đi chủ để giới thiệu người bên cạnh. Trước mắt tất cả mọi người vẫn là hợp tác vì chủ, không cần thiết nếu lấy vip xẻo.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 phát hiện chúng thần sơn cùng với các chư sở, không có sinh cơ, không chỉ như đây, ức vạn cương vực tại một thời gian hết thảy trở nên yên ắng. Tin tức này để Vũ Hóa thần triều phương diện cũng là nghẹn ngào, mà sau thông tri Ngưu Bồn. Ngưu Bồn đem sự tỉnh dạng thuật một lượt. Mọi người đều là một lúc không nói. Thái âm giáo chủ nhìn Nguyệt Khuyết lão tổ một mắt, không nghĩ tới đối phương cũng lại nhìn xem hắn.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 ngược lại đến đến thiên đình. Nhưng mà nói đến, nếu thật là tại hiện trường có thể không đối kháng kinh khủng Ngụy Long, thật đúng là khó mà nói. Dù cho cuồng ngạo như huyết ma thần chủ, cũng là đến cung cầu đại đạo tông yêu ma sơn liên hợp. Tuyết Minh hắn trong lòng cũng không lạc quan. Đây chính là hắn làm sự tình thủ đoạn quả quyết. Tần Nhẫn Vạn Tiểu Phong phức tạp mở miệng. Tiền nhiệm hắn cũng là cao cao tài thượng.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 Hỏa Phượng đại tôn tại hai vị yêu chủ ám chỉ hạ, đi đầu mở miệng, "Chư vị, đã xảy ra chuyện gì trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 19 chương 505 có kỳ sư tất có sanh độ." Trái lại cũng thế thượng Hỏa Phượng đại tôn, cùng với hai vị yêu chủ, lặng lẽ dò xét một nhóm người. Tiếp đến chân Hào đạo nhân tin tức lúc, hỏi thăm phải chăng liên thủ Hỏa Phượng đại tôn xin chỉ thị hai vị yêu chủ, được nghe lại Vũ Hóa Thần Tiều cũng là gia nhập, hắn nhóm trực tiếp đồng ý. Tại thần hoàng, Cửu Long thủ không ra mặt tình huống dưới, Tam Phương Liên thủ là lựa chọn tốt nhất. Liên hợp hướng Ngụy Long tạo áp lực. Hỏa Phượng Đại Tôn ba người ánh mắt tại Cửu Đại Đạo Tông chi chủ nhóm thân bên trên dừng một chút. Nguyệt Khuyết lão tổ cùng Huyền Hắc lão tổ khí tức xem xét liền không giống bình thường. Nhưng là tại hắn bên cạnh Cửu Đại Đạo Tông chi chủ nhóm Khí tức bên trong lộ ra thảm đạm. Nghĩ đến Cửu Long thủ từng nói qua, Ngụy Long cùng Cửu Đại Đạo tông đại chiến tại bản Nguyên Chi Hải Tư không. Bộ dáng này liền không khó đoán được bị người nào làm. Mà Vũ Hóa thần triều một phương bốn cái người, Huyết Ma thần chủ cùng Long Ảnh thần chủ thân phận, Liệt Thiên Yêu chủ, Thôn Tinh Yêu chủ đều là biết. Ngưu Bôn thân vì đại lực Ngưu thần vương tộc tộc trưởng, thân phận cũng không phải bí mật.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 Còn là Nguyệt Khuyết lão tổ mở miệng, không nghĩ tới nay làm Lạc là Liệt Tiên yêu chủ cùng thôn tinh yêu chủ trước tới. Nguyệt Khuyết lão tổ giới thiệu một chút Liệt Tiên yêu chủ, thôn tinh yêu chủ thân phận. Hai người đều là yêu ma sơn cường lực yêu chủ. Nắm giữ lấy Cung Tư Không, không gian cốt liên quan lĩnh vực, thực lực thâm bất khả trắc. Phụ trách yêu ma sơn đối với ngoại giới vượt thăm dò công việc.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 Trờ đợi Tam Phương biết nhau một phen, Long Ảnh Thần Chủ mới nói, "Trước đó chúng ta nghe đến một cái kinh khủng tin tức. Chư thần hội bị Ngụy Long tiêu diệt, ức vạn cương vực, đến hàng vạn ma tính thần tộc tộc đàn, bị hắn tàn sát." Tâm tình khuấy động phía dưới, khó tránh khỏi có phẫn nộ. Tây Hỏa Phượng đại tôn ba người hít vào một ngụm khí lạnh. "Ngụy Long là tàn sát chư thần hội."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 có ít người đã nghĩ đến cái gì. Vạn Tiểu Phong suy tư một hồi, nói: "Ngụy Long hội trước tiêu hóa tại Chư Thần hội đến, đem thực lực lại lần nữa đề thăng, mà sau lại hướng Tây Phượng Sơn hạ thổ, chiếm cứ man hoang chi địa, tự ý nghĩa thực tế chiếm cứ Bắc Minh Châu." Khặc khặc, ngươi cũng đã biết hiện nay Ngụy Long đã làm mất lòng ta Vũ Hóa thần triều.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 Như thế hội dẫn đến cả thế gian đều là địch hậu quả. Hỏa Phượng đại tôn nghe đến Ngụy Long tàn sát Chư thần hội cũng là trong lòng kinh hãi. Tây Phượng Sơn thực lực cũng không mạnh bằng Chư thần hội nhiều ít, hai cách tương xứng. Địa vị cũng là như thế. Nếu là Ngụy Long tàn sát Chư thần hội, như thế nào lại bỏ qua Tây Phượng Sơn? Mà nghe đến Huyết Ma thần chủ, Hỏa Phượng đại tôn tâm bên trong không khỏi hơi hơi thở ra một hơi. Chí ý quốc thế trước mặt nhìn đến, Ngụy Long cùng Cẩu Đại Đạo Tông thế như nước với lửa. Đồ sát chư thần hội sau đó, hắn cùng Vũ Hóa thần triều cũng là giống như tử địch. Nếu là lại xuống tay với Tây Phượng Sơn, kia hắn cùng Dương Cực giới Tam đại thế lực đoàn thể, Cửu Đại Đạo Tông, Yêu Ma Sơn, Vũ Hóa thần triều đều tiến nhập một chủng tử địch cuộc diện, mà cái này cũng đại đại vi phạm Dương Cực giới quy tắc.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 Cái này là một cái một ngày năm giữ ưu thí, tất nhiên hồi đuổi Cẩn Diệt tuyệt tồn tại. Lại thêm Ngụy Long tựa hồ có phân thân kia tất nhiên hồi phóng đại Ngụy Long ưu thí. Hơn nữa Ngụy Long có thể là chiếm hắn tạo hóa, hoang cổ thánh thể, vạn pháp chi thể. Có thể từ hiện tại Ngụy Long xuất thủ thông tin bên trong nhìn, cũng không có nổi trổi hai loại thể chất tồn tại. Ngụy Long tựa hồ đi ra càng cường đại hơn con đường. Vạn Tiểu Phong đất không định tìm Ngụy Long báo thù, nhưng mà cũng không phải nói hắn liền sợ Ngụy Long. Hắn nói, Ngụy Long có thể thông qua hấp thu thần tộc chi huyết cùng với hoang thú huyết thật liên tiếp cường hóa chính mình. Người nhóm chỉ thấy hắn vơ vét tài nguyên, lại coi nhẹ thần tộc hoang thú bản thân liền là hắn tu luyện tư bản. Hắn nhất quán phong cách liền là một ngày có một chút ưu thế, liền lại không ngừng đem chi phóng đại.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 Cầu Dương đạo nhân nhìn đến chỉ là mình đã phế căn cơ tổn hao nhiều. Con đường đã đoạn tuyệt chính mình tông môn trấn thủ tiên khí cũng là bị hủy. Mà bây giờ Thái Âm Thánh nữ vượt qua tiên nhân lôi kiếp. Cầu Dương đạo nhân lời nói chỉ là bắt đầu, sau đó các khác đạo tông chi chủ đều thu đến tin tức. Hắn nhóm những này người từ rời đi Thái Âm bí cảnh về sau, tựu tại cách này tòa thần cung. Thương Nhị ẩn đối ra sao ngụy long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 Đúng vậy a, loại chuyện tốt này giáo chủ không nên sớm chia sẻ, ta nhóm còn muốn từ chính mình để tử chỗ nào nghe tới. Ta nhóm rơi vào hiện nay cuộc diện, có chúng ta tự thân suy tính không chu toàn, nhưng mà cũng có một bộ phận trách nhiệm tại Thái Âm đại giáo, à, theo sau cũng có người nói, Cửu Dương đạo nhân cũng là cười ha ha. Thánh nữ Đồ Kiếp thành tông, có thể là một vị cường viện, có lẽ là giáo chủ không nghĩ bại lộ.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 Cửu đại đảo Tông còn ra khác nhau, đám người một lúc rơi vào chầm mặt. Chỉ là ánh mắt đều tụ tập tải nguyệt khuyết lão tổ cùng thái âm giáo chủ thân bên trên. Tâm tình bết bát nhất còn không phải tâm bên trong không cân bằng cửu dương đảo nhân. Mà là thái âm giáo chủ môn hạ đệ tử bị huyết tẩy, tâm phúc trưởng lão bị đánh giết. Thánh nữ cướp đoạt tảo hóa không thành bị phản sát. Chính mình minh hữu còn cho là mình được tốt chỗ tổ. Cái này như thế nào không khó chịu, à, Thái Âm giáo chủ hít một hơi thật sâu. Bị Ngụy Long nghiền ép một trận về sau, cẩu đại đạo tông tân bằng vốn là yếu ớt. Nếu không nàng cũng không cần bởi vì lo lắng thánh nữ thất bại, đem vốn là không nhiều khí thế đưa vào đáy cốc, mà đem đám người dẫn tới thiên đỉnh. Phía sau phát triển chứng minh, đến đến thiên đỉnh là chính xác. Không chỉ có lão tổ tương trợ, có thể mượn dùng vũ hóa thần chiêu cùng yêu ma sơn lực lượng. Mà nàng nguyên bản lo lắng, lúc này cũng chứng minh không phải nghĩ nhiều. Thánh nữ thất bại, hồi dẫn phát cân bằng không lại, mà thánh nữ thành tông cũng có cái này dạng sầu lo. Thái âm giáo chủ hơi hơi khẽ động một lần khóe miệng, nhìn thoáng qua Nguyệt khuyết lão tổ, cái sau tựa hồ biết rõ nàng muốn làm gì, nhẹ gật đầu. Thái âm giáo chủ nói: cũng không sợ chư vị chê cười. Ta Thái âm đại giáo tao ngộ vạn năm khó gặp đại ác thánh nữ kia đã không phải là trước đó thánh nữ, mà là Ngụy Long đệ tử An Hàn. Thái âm giáo chủ rứt khoát đem sự tình nói mở. Trước đó không nói là lo lắng phức tạp, bây giờ lại không thể không nói. Ngả bài. Thánh nữ là phế vật. Tây đám người nghe xong trong lúc nhất thời tựa hổ miệng quá nóng, từng ngụm khí lạnh liên tiếp rút lấy Lúc này không giống như là Cửu Đại Đạo tông, Yêu Ma Sơn, Vũ Hóa Thần Triều đỉnh phong liên hợp, mà là có điểm so hàm đại hội cảm giác. Cái này, cái này, cái này thật là khó có thể tưởng tượng Cửu Dương đạo nhân ngược lại trấn an Thái Âm giáo chủ. Chuyện này kết thúc, ta Chân Dương phái tất nhiên sẽ trợ giúp Thái Âm đại giáo trở lại quỹ đạo. Thái Âm đại giáo lúc này so Thánh Hải phái còn muốn thảm.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 Đây chính là một đôi người điên sư đồ chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 19 chương 507 cầm súng an hàn thượng bình thường người bị tiên đế chi nữ. Thái âm thánh nữ nhân vật như vậy để mắt tới, còn muốn đem đệ thôn phệ luyện hóa, dùng này tiến thêm một bước. May mắn chạy thoát sau đó, phản ứng đầu tiên là càng xa càng tốt. Không nên để lại tại Thái âm bí cảnh, càng không ở lại Đông thắng châu.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 mà tất cả thành kiến kia an hẳn hành vi liền có giải thích. Nguyệt Khuyết lão tổ ánh mắt nhìn về phía huyết ma thần chủ, mang theo vài phần không tốt. Ta nhóm đến đây, kỳ thực đã có chút phạm quy, cũng may ngủ rong bản không tại quy các bên trong. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, vọng nhị thiên đế đều không phải chúng ta đặt chân qua chiến trường người. Lời nên nói, Nguyệt Khuyết lão tổ phi thường rõ ràng một điểm, Ngụy Long uy hiếp là việc cấp bách không sai Nhưng mà thiên đế chi với nhân tục ý nghĩa Là liên quan đến quá khứ Hiện tại cùng tương lai Dù cho cỡ đại đạo Tông bên trong bộ Cũng có một phen đối với thiên đế âm thầm điều tra Nhưng đối với thần tục Hoang thú thiên đế vĩnh viễn đều là nhân tục thủ hộ giả Đến mức vì cái gì nói đặt chân qua chiến trường Người không nên vọng nhị thiên đế Bởi vì huyết chiến chỗ út Những cái kia chiến đấu là một trận cốt liên quan với đối kháng không thể biết uy hiếp chống lại, cũng là cốt liên quan phi thăng cùng tiến hóa chống lại. Sự tình liên quan có thể không tiến nhập bản nguyên chi hải trung tầng có thể không tiến hóa thành độc nhất vô nhị văn minh. Có lẽ những năm gần đây thiên đế càng ngày càng không giống như là một cái người. Hắn thuần túy có chút đáng sợ. Nhưng mà Vu vô... Luận như thế nào, Thiên Đế cũng là dương cực giới thôi đồng người. Tóm lại, Nguyệt Khuyết lão tổ thân vì nhân tộc lão tổ một trong không hồi cho phép có người tùy ý đánh giá Thiên Đế. Huyết Ma thần chủ càng không có tư cách này. Liệt Thiên yêu chủ đem thoại đề kéo trở về. Từ phạn tiểu phong đạo hấu lời nói bên trong, ta nhóm đã có thể đổ nhìn ra. Ngụy Long xuống tay với Tây Phượng Sơn sát suất rất lớn.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 Biết bát nhất là, nhất thời bán hối, chỉ sợ còn không có biện pháp trả thù trở về. Ta cũng có chút cảm thấy hứng thú. Đắc ngươi như này hiểu rõ Ngụy Long, kia nhằm vào hắn về sau hành động. Có cái gì kiềm chế phương pháp Huyền Hắc lão tổ nhìn về phía Vạn Tiểu Phong. Ta xác thực hiểu Ngụy Long, đó là bởi vì ta cùng hắn tại âm cực giới, có qua một lần quyết đấu đỉnh cao. Sau cùng ta tiếc nuối bại bởi hắn. Vạn Tiểu Phong lộ ra một chút thân vị Chí Thượng Long thần thời điểm cùng Ngụy Long quá khứ. Ở trong mắt hắn xem ra, cùng Ngụy Long tranh đấu là long hổ đấu, ngang nhau, mà sau tiếc núi bại trận. Vạn Tiểu Phong nói, tại hắn siêu thoát sau đó, hắn rất nhiều tin tức, ta cũng chỉ là tin đồn, cũng không có xâm nhập hiểu, ta yêu cầu càng nhiều tin tức hơn. Vạn Tiểu Phong nhìn về phía đám người, ánh mắt trầm tĩnh. Trong bất tri bất giác, hắn nắm giữ Tam Phương Liên Hợp Tiết Tấu. Vạn Tiểu Phong không cùng Huyết Ma Thần Chủ tranh một lúc khí phách. Huyết Ma Thần Chủ xuất thân huyết nguyệt thần tộc, hấp thu Vạn Linh Chi huyết có thể độ tăng tốc hắn tiến bộ. Huyết Ma Thần Chủ tự thân cũng không có dấu diêm. Vạn Tiểu Phong thân cư Vạn Long Thần Đế huyết mạch,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 có thể làm hạ cũng không phải giải quyết cái này tai họa ngầm thời cơ. Đạo tông phương mắt nhất trước phải đến có liên quan Ngụy Long tin tức, còn là tại trước đây không lâu. Kia thời điểm bởi vì tổ mạch thủy nhãn khôi phục nguyên nhân, đạo môn chư thần hội, Tây Phượng Sơn bắt đầu tranh đoạt. Mà ta đi tới đạo môn tỏa trấn. Chân Hào đạo nhân bổ túc một chút chi tiết, Ngụy Long lúc đó tự xưng là một cái biến mất sơn hải tông môn nhân.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 Ngụy Long siêu thoát sau đó, Hàng Lâm vị trí nên là tại Sơn Hải Môn. Chẳng biết tại sao, hắn trốn qua Thiên Đình giám sát, tiến vào bên trong không có dẫn phát ba động. Có lẽ đây chính là hắn thân vì biến số chỗ đặc thủ, mà sau hắn hóa thân vô danh đạo nhân. Đầu tiên là tại Sơn Hải Môn phủ cận suất kích, mà sau đem Ly Hỏa Đạo, tang hồn trai cầm xuống.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 Hắn không thể không bùng xuống Ngụy Trang, bày ra hắn kinh người phân thân chi thuật, là có thể có gần 30 phân thân cùng với liên quan đến đỉnh phong chi cảnh thực lực. Đám người liên tiếp bổ sung, có chút thời gian còn trực tiếp hỏi tuôn môn hạ đệ tử. Cuối cùng đem Ngụy Long siêu thoát sau đó tung tích cùng trưởng thành quỷ tích trải vuốt một lượt. Siêu thoát 1 năm mà thôi, trưởng thành đến tình trạng như thế, Làm thật là kinh người a cẩu đại đạo tôn. Yêu ma sơn, Vũ Hóa thần triều đều là dương cực giới đứng đầu nhất thế lực, mà hắn nhóm phân thuộc bất đồng Trần Doanh, đem rất nhiều tin tức giống như thép hình bình thường trải vuốt tốt, cũng bởi vậy càng thêm sâu sắc hiểu đến mùi long kinh khủng. Pha <cười> pha, có thể không khủng bố trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 19 chương 508 cầm xuống An Hàn Hạ vạn tiểu phong sau khi nghe xong, Tâm bên trong tại nhỏ máu. Ngụy Long như vậy mạnh mẽ tốc độ tiến bộ là bởi vì cổ có thân hậu căn cơ, mà căn cơ bên trong một khâu không thể rời đi hắn tống hiến. Giả lập đạo quả, vô số thần huyết, hai đại thể chất, nói đến đều là nước mắt a. Ngụy Long cầm xuống đạo môn thời điểm, dù còn là dùng tên giả, đây cũng là hắn đã từng phương pháp. Không có nắm chắc thời điểm, hồi rất cẩn thận. Cái này một điểm lại bị bắt tu liên. Chư thần hội, Tây Phượng Sơn cùng với giới vực công địch vây công thời điểm, phân thân giả chết liền có thể được đến tiến một bước nghiệm chứng. Vạn Tiểu Phong được đến Ngụy Long siêu thoát sau đó tin tức, đem báo thù tâm tư hướng đáy lòng chỗ sâu nhất thả thả. An Hàn siêu thoát sự tình ngay tại hắn giả chết không lâu. Chuyện này nhìn như là một cách ngoài ý muốn, nhưng mà căn cứ yêu ma sơn cung cấp một cái tin tức Ngụy Long tiền nhiệm cấu kiến vượt giới vượt đại trận, không khó coi ra hắn là đã có chuẩn bị. Mà tại bày ra phân thân năng lực sau đó, cũng chính là gần nhất những ngày gần đây, Ngụy Long trước cầm xuống Bắc Tu Liên. Không có chiến đấu ba động truyền đến, Bắc Tu Liên đại khai xuất đầu hàng. Mà trước đây không lâu, Bắc Tu Liên nguyên minh chủ Lộc Phong cùng thế lực khác tham dự đối Ngụy Long vây quét. Hiện nay Ngụy Long lại tiếp nhận Bắc Tu Liên đầu hàng. từ cách này có thể nhìn ra. Ngụy Long nhìn như tàn nhẫn, nhưng mà vì mục đích cuối cùng nhất cũng không để ý bình thường ăn oán. Vạn Tiểu Phong tiếp tục nói, đương nhiên biết bát nhất là một điểm cuối cùng. Ngụy Long ngay tại tăng thêm tốc độ cướp đoạt tài nguyên, tăng thực lực lên. Hắn hiển nhiên biết Xá Thiên Đế còn tại truy kích giới vực công địch, mà hắn phải nhanh một chút chứng thực Bắc Minh Châu chi chủ sự thật. không chỉ có là một cái hư danh, mà là tại kết quả này hoàn thành chức đó, hắn có khả năng được đến tài nguyên. Ngụy Long đã không tái sử dụng cái gọi là thân phận giả. Có đến từ An Hàn siêu thoát thời điểm trận chiến kia đột nhiên bại lộ nguyên nhân. Nhưng mà quan trọng nhất còn là hắn có tung hoành giới vực thực lực cùng tự tin. Ta trước đó nói qua, Ngụy Long là một cái rõ ràng chính mình ưu thế, cũng một ngày phát hiện ưu thế của mình. sắp dùng hết tất cả biện pháp đem chi mở rộng người. Vạn Tiểu Phong nói xong lời cuối cùng ngữ khí phức tạp. Hắn tiền nhiệm phục bàn qua rất nhiều lần cùng Ngụy Long tranh đấu. Ngụy Long sớm nhất cầm súng thần thánh chi địa thời điểm, còn biên tạo một cái thân phận giả. Đợi đến hắn nắm giữ năng lực tự vệ. Đại thế sơ thành, càng là quả quyết ra tay với Thánh Hoàng, chiếm cứ nhân tộc đại nghĩa.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 Dùng ngươi đối hắn hiểu, nhược điểm của hắn là cái gì, Nguyệt Khuyết lão tổ hỏi. Vạn Tiểu Phong lắc đầu, nghĩ muốn cầm xuống Ngụy Long kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần mạnh hơn hắn, hoặc là giống như hắn mạnh, liền có thể. Thần hoàng hoặc là cửu long thủ xuất thủ, là tối ưu tuyển trạch. Nói cách khác, y mạnh hiếp yếu thời điểm, Ngụy Long không có nhược điểm. Ta nhìn chưa chắc, Huyết Ma thần chủ nói. Ngụy Long xuất thân âm cực giới, hắn có lẽ rất cường đại, nhưng mà hắn xuất thân giới vực, chỉ là tầng ngoài cùng giới vực mà thôi. Ta nhớ không lầm, cái này giới vực còn là yêu ma sơn nổi tình chỗ, một xảo bị không rõ bao phủ, còn từng bị coi là có thể độ cùng dương cực giới vi kiếp hậu thủ, sau cùng mới bỏ được đi. Còn có An Hàn vốn là Ngụy Long đồ đệ,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 Liệp Thiên yêu chủ mặt tái hiện vẻ luống túng. Nàng nghĩ nghĩ, còn là nói thẳng, ta trước đó cũng nói, ta nhóm yêu ma sơn phái một nhóm người đi tới âm cực giới, nhĩ, muốn cầm xuống cái kia giới vực. Người nhóm cũng biết, khổ khổ, hiện tại An Hàn siêu thoát, cái kia giới vực thông đạo đã bị hủy. Lời vừa nói ra, đám người lại là im lặng. Cẩu đại đạo tông chi chủ chít thì chít, thương thì thương. nhất trước hiếu triệu người Thái âm đại giáo thánh nữ bị phản sát, quy quán cũng bị lấy ra. Trường lão chân truyền chí nhất phiến Vũ Hóa thần chiếu nâng đỡ chư thần hội, chúng thần sơn thượng nhất phiến tịch mịch. Đảo Châu báo lướng đạo thần tộc bị tàn sát không còn. Tam nhãn tông vạn mắt bình nguyên đã hóa thành yên tĩnh chỗ. Cự nhân đảo tự nhân bị ngộ tận gốc mà yêu ma sơn liền sớm đã mất đi một khối nội tình chỗ. vất quá là tại tầng ngoài cùng không gian giới vực, tại đa đà thông vượt giới vực thông đạo tình huống dưới, vẫn ý như cũ vô pháp đoạt lại, tao ngầu ngăn trở, không chỉ như đây, còn để hắn thoát ly trường không, Liên thủ Tam phương có một tia cảm giác kỳ quái, trách không được nói liên thủ thời điểm đại gia đều rất kích cực. Cái này không liền là hiển nhiên bại khuyển liên minh thần hoàng cùng cẩu long thủ có thể không ra mặt.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 cho dù hắn lại hung tàn, trừ phi tự tuyệt vu dương cực giới, nếu không chắc chắn lưu lại chỗ để đàm phán. Đám người như có điều suy nghĩ, Vạn Tiểu Phong liên tiếp phủ lên Ngụy Long đáng sợ, làm đến lòng người bàng hoàng. Lại thêm hắn nhóm đều hoạt nhiều hoạt ít ăn phải cái lỗ vốn, cho nên càng thêm kiêng kỵ. Ta biết rõ ngươi từng tại Ngụy Long thủ hạ bại rất thảm, nhưng mà phân tích của ngươi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 Huyết Ma Thần Chủ nắm giữ quyền chủ động. Long Ảnh Thần Chủ Hồ Nghi nhìn Vạn Tiểu Phong một mắt, làm hạ đề nghị: "Đắc như vậy, đi tới Thái Âm bí cảnh người không càng nhiều, không ngại ta nhóm Tam Phương một người ra một cường giả." Nguyệt Khuyết lão tổ vì vậy nói hiện nay An Hàn còn mang theo Thái Âm thánh nữ xanh đầu, giáo ta giáo chủ trước mắt hướng đến mức ta. Cửu Đại Đạo Tông cùng Ngụy Long Mâu Thuẫn bảo phát,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 không hề nghi ngờ hắn là Vũ Hóa Thần Triều một phương đại biểu, mà Yêu Ma Sơn một phương thì là Liệt Thiên Yêu chủ đi tới. Cửu Đại Đạo Tông một phương hai vị lão tổ đều có đạo lý không đi, thì là Thái Âm giáo chủ cùng Cửu Dương đạo nhân cùng tiến đến. Cửu Dương đạo nhân đã căn cơ bị hao tổn, không nghĩ lại ứng đối Ngụy Long, chủ động xin đi trợ giúp Thái Âm giáo chủ. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 19 chương 509 vạn tiểu phong cải biến thượng kể từ đó kia liền là chia binh hai đường. Thái Âm giáo chủ cùng Cửu Dương đạo nhân không cần phải nói, Truy Nã An Hàn, cái trước là Thái Âm đại giáo giáo chủ. Thiếu không được, đến mức Cửu Dương đạo nhân thì là căn cơ tổn hao nhiều, sẽ không bỏ qua trả thù cơ hội.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 thực lực đến hắn nhóm tình trạng này, mỗi một điểm tiến bộ đều có thể vì gian khổ. Cũng nguyên nhân chính là như đây, hắn nhóm cũng càng biết rõ, đỉnh phong chi lộ khó khăn. Nếu là huyết ma thần chủ có thể đổ thôn phệ vạn long thần đế huyết mạch, tất nhiên có thể đổ tiến thêm một bước. Liệt Thiên yêu chủ kỳ thực cũng không nghĩ tới, vạn tiểu phong sơ bộ chú tạo vạn long thần thể. Vạn tiểu phong bản thân đối huyết ma thần chủ liền là một vị thần dự.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 Được đến tin tức so Vũ Hóa Thần Triều cùng Cửu Đại Đạo Tông phải hơn rất nhiều. Âm cực giới lập đầy hồng câu sau đó, thời gian vặn vẹo cũng khôi phục bình thường. Bản Nguyên Chi Hải ngoại tầng 1 ngày không sai biệt lắm tương đương với tầng ngoài cùng giới vực 1 năm. An Hàn tại sau Ngụy Long thời đại, là chói mắt nhất cường giả một trong. Bất kỳ một cách nào giới vực đỉnh phong đều không đơn giản, dù cho đây chẳng qua là tầng ngoài cùng giới vực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 cặp này nhẹ gật đầu. Thôn Tinh yêu chủ cùng Liệt Thiên yêu chủ đều tinh thông không gian, tư không lưởng chủng lĩnh vực. Thôn Tinh yêu chủ là dị thú thôn tinh thú xuất thân, mà Liệt Thiên yêu chủ thì là dị thú Liệt Thiên hung điệp. Nguyên nhân chính là đây. Thôn Tinh yêu chủ chủ thôn phải cót liên quan hư không, mà Liệt Thiên yêu chủ thì thiên hướng về vỡ vụn không gian. Cay sau Tung Hoành ở giữa càng thêm tự do.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 Hắn tuyệt đối không ngại tăng thêm sát phạt, ngược lại là liệt tiên yêu chủ có thể làm nhất định ỷ vào, làm đến chế hành huyết ma thần chủ thủ đoạn. Cửu Dương đạo nhân bởi vì căn cơ bị hao tổn, con đường vô vọng. Nếu là Cửu Đại Đạo tông còn đứng trước Ngụy Long trả thù phá diệt nguy hiểm, hắn còn sẽ cẩn thận cẩn thận. Nhưng bây giờ tam phương liên hợp, hắn nhận là đại ác đát tiêu trừ. Cho nên con đường bị hủy cầu hận khó tránh khỏi hồi ăn mòn đạo tâm của hắn. Ngươi phải cẩn thận hắn cực đoan hồi ảnh hưởng ngươi. Nguyệt Khuyết lão tổ ánh mắt độc ác, mỗi một câu đều có thể vị lời hay. Thái Âm giáo chủ trầm ổn gật đầu. Lão tổ đại khái có thể yên tâm. Lại làm nhất định sẽ không để cho giáo ta Tôn Nghiêm bị hao tổn. Tại Đông Thăng Châu, cho dù yêu chủ, thần chủ cũng không thể làm cản. Ý của ta là ngươi phải cẩn thận Thôi, ngươi có phán đoán của mình. Nguyệt Khuyết lão tổ còn muốn nói điều gì, sau cùng nhìn thấy Thái Âm lão tổ ánh mắt, ngược lại trầm mặt. Thái Âm giáo chủ ánh mắt bên trong có một đoàn hỏa. Nguyệt Khuyết lão tổ cố nhân sớm đã vẫn lạc quanh năm tại huyết chiến chỗ, tu chỉnh cũng lạc tại thiên đỉnh. Đối Thái Âm đại giáo có truyền thừa ký thác, lại khó mà giống Thái Âm giáo chủ cái này dạng kia rõ ràng. Có lẽ tiền nhiệm có Nhưng mà theo Thái Âm đại giáo bên trong Cố Hữu bị Tú Nguyệt Trường Hà đẩy qua bờ một bên, trở thành quá khứ, cũng không có. Thái Âm giáo chủ lại khác, An Hàn thanh lý đồ đệ của nàng Chu Sát Tâm Phúc của nàng, cái này so Thái Âm thánh nữ bị phản sát còn muốn làm Thái Âm giáo chủ phẫn nộ. Lão tổ, ta nhìn Nguyệt Khuyết lão tổ tựa hồ không nghĩ đi tới cầm xuống An Hàn a. ánh hài thái đại trưởng lão cũng tài truyền âm hỏi tuân huyền hắc lão tổ. Huyền Hắc lão tổ cười hắc hắc, Ngụy Long đắc nhanh muốn bắt hạ Bắc Minh Châu. Hắn liên tiếp được đến tốt chỗ, khí thế như hồng, tâm tình hội rất không tệ, có giao dịch chỗ để đàm phán. An Hàn nhìn như là hắn nhược điểm, nhưng mà trước mặt chuyện này chung quy sẽ đi qua. Tổn thương một vị cường giả tối đỉnh độ nhi, còn là chuyện thừa đệ tử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 Các lão tổ tinh nhất còn không phải nó có thể hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Vũ Hóa thần triều một phương cũng có một phen giao lưu. Vạn Tiểu Phong thật sự cho rằng ta nhìn không đến ngươi mục đích nghĩ muốn để ta tiếp nhận một vị cường giả tối đỉnh nộ hỏa huyết ma thần chủ lạnh lùng cho Vạn Tiểu Phong truyền âm. Ngày đó từ chiến trường trở về, bắt đầu thấy Vạn Tiểu Phong thời điểm huyết ma thần chủ liền có một loại khát vọng mãnh liệt. Được đến Vạn Tiểu Phong được đến hắn thân thể. Loại kia khát vọng phi thường kịch liệt, là một loại tối tăm bên trong chỉ dẫn trong lòng thiêu đốt. Mà Vạn Tiểu Phong ý nghĩ, Huyết Ma Thần Chủ sớm đã nhìn xuyên. Liên tiếp xốc lên Ngụy Long Cường Đại, dùng này che giấu chính hắn vô năng. Không phải chính hắn phế vật, mà là Ngụy Long Cường Đại. Cho nên hắn mới bài thay thảm. Huyết Ma Thần Chủ minh bạch hiện nay Ngụy Long Cường Đại Một cái sơ bộ tiến nhập đỉnh phong chi cảnh cường giả, xác thực cường đại. Chỉ là Vạn Tiểu Phong tao ngẫu ngủ long kia thời điểm ngủ long còn không trưởng thành, chung cực còn là Vạn Tiểu Phong phế vật thôi. Vạn Tiểu Phong cái này phiên trọng điểm thổi phòng, huyết ma thần chủ cũng đã nhìn thấu, liền là muốn kích phát hắn huyết tính, tốt nhất cùng ngủ long đồng thủ, mượn ngủ long chi thủ đem chi trừ bỏ. Có thể là huyết ma thần chủ đã nhìn xuyên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 Ngươi, ngươi Vạn Tiểu Phong tựa hồ bị nhìn thấu tâm tư, thần sắc ầm ầm nhất biến. Theo sau lại cố tự trấn định xuống đến, ta nói đều là lời nói thật, Ngụy Long sắc thực rất đáng sợ. Đến mức thực lực của ta, nếu là thần chủ có ý kiến, ta nhóm có thể đấu một trận. Vạn Tiểu Phong cũng không để ý truyền âm, khí tức kích phát. Đế cộc huyết mạch triển lộ không thể nghi ngờ. Mà Vạn Long thần thể kích phát, càng làm cho huyết ma thần chủ thần sắc biến cuồng nhiệt. Khụ khụ, ta nhóm không thể chậm trễ thời cơ, Tây Phượng Sơn có thể là ngụy long mục tiêu kế tiếp. Hỏa Phượng đại tôn không nghĩ tới Vũ Hóa thần triều nổi bộ mâu thuẫn như này lớn, liền làm dịu không khí. Ngụy Long đã tàn sát chư thần hội, chư thần hội có nhiều thảm, cũng liền tỏ rõ lấy Tây Phượng Sơn tiếp xuống cục diện. Hỏa Phượng đại tôn mặc kệ cái gì đại nghĩa, Hắn muốn giữ vững chính mình địa bàn vì phòng ngừa vạn tiểu phong cùng huyết ma thần chủ làm lên tới. Thái âm giáo chủ mang lấy ba người khác trước một bước rời đi. Tại Đông Thắng Châu bất kỳ địa phương nào đều có thể đi tới Thiên Đình. Đồng dạng, trong Thiên Đình cũng có đặc thủ tư không thông đạo, đi tới Đông Thắng Châu các ngõ ngách. Ai? Ứng đối Ngụy Long đại địch như vậy, ngươi nhóm còn muốn tính kế lẫn nhau. Thật nấu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 nào có trước đó bị huyết ma thần chủ châm chọc phẫn nộ đâu một bên Ngưu Bôn. Ánh mắt hơi hơi lóe lên. Hắn lão Ngưu mặc dù không thông minh, nhưng mà cũng không ngu dốt. Hắn ầm ầm có cảm giác, cái này vị đế tộc huyết mạch, cho dù tiền nhiệm tao ngộ qua đại ác, nhưng bây giờ lại lại một lần nữa thuối biến. Cái gọi là cường thế cũng không phải là vĩnh viễn tùy tiện bộc phát. Có chút thời gian yếu thế là vì càng tốt tổ lực. Huyết ảnh thần chủ kinh khủng tuyệt luân, hấp thu vạn linh chi huyết, cuồng nhiệt thị huyết, không che giấu chút nào cường đại. Nhưng mà Ngưu Bôn lại chắc chắn, huyết ma thần chủ lần này muốn cắm ngã nhào một cái. Có lẽ là tại An Hàn, có lẽ là Ngụy Long, cuối cùng vẫn là rơi trên người Vạn Tiểu Phong. Tam phương liên hợp chia binh hai đường. Còn lại đỉnh cấp cường giả còn có Thôn Kinh Yêu Chủ, Long Ảnh Yêu Chủ, nhân tộc hai vị lão tổ. Huyền Hắc lão tổ cùng Nguyệt Khuyết lão tổ liếc nhìn nhau. "Ngươi vì sao chối từ rồi?" Huyền Hắc lão tổ truyền âm Nguyệt Khuyết lão tổ hỏi. Nguyệt Khuyết lão tổ biết rõ Huyền Hắc lão tổ hỏi là cái gì. Đi tới cầm xuống an hàn ấm lý thuyết, nàng có ra mặt tất yếu. Nguyệt Khuyết lão tổ hỏi ngược một câu, ngươi lại vì cái gì đẩy rồi ta nhìn ngươi đẩy, cho nên ta cũng đẩy. Huyền Hắc lão tổ nói như thế. Nguyệt Khuyết lão tổ không cần phải nhiều lời nữa. Có chút thời gian, nhìn như dễ dàng con đường, nguy hiểm càng lớn. Còn là nữ nhân hận a chẳng biết tại sao, Huyền Hắc lão tổ nghĩ đến câu nói này. Dòng cuối cùng người cũng không có chậm trễ quá lâu, từ Thiên đỉnh đến đến Đông Thắng Châu góc Đông Bắc. mà sau một đoàn người chạy tới Bắc Minh Châu Tây Phượng Sơn chỗ. Một chuyến này bởi vì chống cự Ngụy Long mà tạm thời liên hợp đội ngũ, còn không ứng đối Ngụy Long, liền lẫn nhau có tính toán. Tây Phượng Sơn là Bắc Minh Châu mãnh hoang khu vực trưởng khống giả. Hỏa Phượng nhất tộc không chỉ chấp chưởng Vô Tần Sơn mạch, cùng với vô số địa tộc hoang thú, hơn nữa cùng chư thần hội không sai biệt lắm. Tây Phượng Sơn cũng có những tộc quần khác chi nhánh hiệu lực, không thua kém tứ sai thế lực. Cùng Tây Phượng Sơn nhìn nhau hỏa giao nhất tộc, mặc dù huyết mạch so hỏa phượng nhất tộc thấp một chút, nhưng cũng không thể coi thường. Còn có Hỏa Linh Tước nhất tộc, thân làm linh cầm, lại cũng không phụ thuộc Tây Phượng Sơn, cũng là cường hãn nhất chi phi cầm. Hoàng Kim Dương đại nhất tộc tại mãnh hoang khu vực một chỗ vàng bình nguyên phía trên. Song rồi Tung Hoành có lấy Đạp Phá Tư không trùng tộc Thiên Phú. Thái Âm giáo chủ một đoàn người chạy tới Thái Âm đại giáo, mà Hỏa Phượng đại tôn một đoàn người nhanh chóng chạy tới Tây Phượng Sơn. Song phương không có kẻ yếu, hạ quyết tâm về sau, mục đích rõ ràng. Bắc Minh Châu vùng cực nam Thiên Mộ Sơn, Ngụy Long bản thể tại một chỗ tư không bên trong mở to mắt, nhìn về phía một mảnh khác tư không. Có ý tứ, có ý tứ. Yêu chủ, tiên nhân, thần chủ, không ngoài sở liệu của ta. Cái này là tam phương liên hợp rồi, vì yêu chủ kia khí tức có chút quen thuộc. Sớm trước ta cấu kiến vượt giới vượt đại trận lúc, giống như cảm thấu qua cái này đạo khí tức, vị kia thần chủ là Hạo Long thần vương tộc xuất thân. Đến mức tiên nhân đại khái có 4 vị, bất quá chân chính có thể vào mắt cũng chính là 2 vị. Một cái là Thái Âm đại giáo cường giả, Thái Âm lực sắc thực cực mạnh, còn có một cái tựa hồ là Thánh Hải phái cường giả. Sở so kia Khô Cốt đạo nhân còn hữu thắng nhiều. Đến mức hai vị khác tiên nhân, đều là cửu đại đạo tông chi chủ. Trước đó liền bị ta nghiền ép lên, hiện tại còn không có khôi phục Hơn nữa khí tức bên trên kém quá nhiều So với thái âm đại giáo thánh hài phái hai vị kia cường giả Liền giống như là chưa thấy qua huyết thái điệu Ngụy long bản thể chỉ một cách liếc mắt Liền bắt giữ đến từ Đông Thắng Châu đi tới Tây Phượng Sơn một đoàn người Hơn nữa còn đem bọn hắn thực lực nhìn 8-9 phần 10 Hỏa Phượng Đại Tôn một đoàn người Căn bản không có phát giác Những này đại thế lực cũng không thể xem thường A Nếu là bản thể không ra mặt, vẹn vẹn phân thân, phòng Trừng muốn hao chút công phu, Ngụy Long càng xem trọng là vị nào yêu chủ, một vị thần chủ cùng với hai vị tiên nhân, cũng chính là thôn tinh yêu chủ, Long Ảnh thần chủ, Nguyệt Khuyết lão tổ cùng với Huyền Hắc lão tổ. Trước đó Ngụy Long thấy qua tiên nhân cùng cái này bốn vị so sánh, tinh lực có điểm đại, không chỉ có là tu vi, còn có khí chất tinh lực liền giống như là tại âm cực giới, có không có đi qua chiến trường phương Bắc khác nhau đồng dạng. Âm cực giới mặc dù hoang thú chi hỏa liên tiếp, nhưng mà thảm thiết nhất chiến trường còn là tứ hung tung hoàng chiến trường phương Bắc. Tại Ngụy Long chính thức quật khởi cùng tứ linh khai chiến trước nay, chiến trường phương Bắc dùng thảm liệt chứ xưng. Mà đi tới chiến trường phương Bắc lịch luyện chí cường thần ma vương, cùng không có đi tới chiến trường phương Bắc đến thần ma vương. nhìn như tu vi chinch lệ không lớn, trên thực tế, tại thực chính là khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, nhất làm cho Ngụy Long cảm thấy hứng thú còn là trong đó nhất đạo khí tức. Chí thượng long thần, không nghĩ tới ngươi quả nhiên không chết a. Những yêu chủ kia thần chủ tiên nhân cũng tốt, cũng không sánh nổi trong đó nhất đạo khí tức. Ngụy Long vừa cảm thấy được, liền nhận ra người kia bước chân. Long ánh mắt dần dần biến thái, Hắn vừa có Tung Hoành Dương cực sới bản lĩnh, Chí Thượng Long Thần liền đưa tới cửa. Ngụy Long không quan tâm Chí Thượng Long Thần thực lực, hắn cảm thấy hứng thú là Chí Thượng Long Thần thu hoạch biết bí ẩn. Từ siêu việt ban đầu, Ngụy Long liền có phương diện này nhu cầu. Nhưng mà cho tới bây giờ, hắn mới có tiếp tục thăm dò bản nguyên chi hải bí mật thực lực cùng tinh lực. U, Vinh, Quỷ, Quỷ, Mơ lẫn trong đám người Trong hư không phi độn vạn tiểu phong bỗng nhiên trong lòng cứng lại. Tựa hồ có cái gì không ổn, sự tình phát sinh. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 19 chương 511 thực lực để thăng. Nhật nguyệt giữa trời thượng thế nào rồi, Ngưu Bồn bí mật truyền âm hỏi Vạn Tiểu Phong. Ngưu Bồn phụ bên trong có tí. Chia binh hai đường sau đó, huyết ma thần chủ đi cầm xuống An Hàn, càng phát để hắn cảm giác Vạn Tiểu Phong không đơn giản.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 Vạn Tiểu Phong nổi tâm thầm nghĩ, báo thù chuyện này Vạn Tiểu Phong đã không có ý nghĩ. Từ lúc từ bỏ chí thượng long thần xưng hào, hắn liền từ bỏ chức đó. Một phương diện tự nhiên là đánh không lại, thật đánh không lại. Hắn cùng Ngụy Long Trinh lệ càng lúc càng lớn. Cái này là sự thật không thể chối cãi. Còn có báo thù khả năng thời điểm, Vạn Tiểu Phong cắn răng mưu đồ, chỉ là theo Trinh lệ càng lúc càng lớn. lớn đến không nhìn thấy hy vọng kia bây giờ không có kiên trì tất yếu. Còn mặt kia, hít thầy lật giấy sau đó, Vạn Tiểu Phong tình táo suy nghĩ, cảm thấy hắn cùng Ngụy Long ở giữa vẫn có một ít cộng đồng lời ít. Xuất thân đế tộc huyết mạch Vạn Tiểu Phong có thể biết rõ càng nhiều tin tức hơn. Giả lập đạo quả, đạo quả tiên vực, thậm chí cả để hắn hết thảy thống khổ bắt đầu, cái kia đoán mệnh tin tức, hắn cũng có một chút suy đoán. duy nhất khó khăn, có lẽ liền là như thế nào đạt đến hợp tác." Vạn Tiểu Phong ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhìn xem thân chức một đoàn người. Ngụy Long Quật khởi đã thành kết cuộc đắc định. Bắc Minh Châu cũng hồi bao phủ tại hắn thống trị phía dưới. Từ thần hoàng, cửu long thủ, thậm chí thiên đế thái độ liền có thể nhìn ra một hai. Ngược lại là trước mắt đoàn người này còn muốn làm ra thứ gì, rẫy xua một lần.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 không chỉ có là đến từ thực lực, còn có mùi long phong cách làm việc. Hắn tuyệt không nhìn thấu tất cả, nhưng lại có thể cảm giác được. Trước mắt cái này vị Tắc hạ, tại nhanh chóng xúc tích lực lượng, từ đạo môn lại đến hắn chỗ Bắc Tu Liên, còn có trước mắt chư thần hội. Tất cả tài nguyên đều là cái này vị Tắc hạ trưởng thành tư bản. Cái gọi là quyền vị, bất quá chỉ là trưởng thành sản phẩm phụ. Cho nên Chí Linh Sơn chủ càng thêm kính sợ. Ngụy Long tiếp nhận Chí Linh Sơn chủ đưa lên không gian khí cụ. Cái này là Chúng Thần Sơn, cũng chính là Vân Lam Thần Vương tộc chi nhánh nắm giữ rất nhiều bí cảnh tài nguyên. Người nhóm Bắc Tu Liên rất thiện với nắm lấy cơ hội, ta cũng sẽ cho ngươi nhóm cơ hội. Chúng Thần Sơn cùng với nơi này rất nhiều bí cảnh, liền giao cho các ngươi cày cấy. Ngụy Long cảm giác qua không gian khí cụ bên trong tài nguyên Hải Lòng nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn thi triển hung tàn thủ đoạn càng nhiều mục tiêu là chu sát thần tộc mà không phải vơ vét tài nguyên. Ngược lại là bắt tu liên. Có lẽ là tại nghèo nạn chỗ nghẹn quá lâu, một ngày xuất hiện một đường thử quang, trực tiếp ném hạ cùng Ngụy Long ở giữa thu hận. Dù cho những cái kia chết tại Ngụy Long trong tay Tiên Thiên Đạo thể cường giả truyền thừa chi nhánh, cũng là toàn lực thúc đẩy. Một ngày không có đến thành lập đại trận truyền tống liên minh bên trong đệ tử, nhanh chóng đến đến chư thần hội cái này khối yên tĩnh chỗ. Nguyên bản Bắc Tu Liên bất quá là phụ trợ vị, nhưng mà nhìn thấy loại hiệu suất này, Ngụy Long trực tiếp để hắn khai thác chúng thần sơn. Cay sau cũng không có để hắn thất vọng. Trong thời gian cực ngắn, dâng lên tương ục tài nguyên. Ngụy Long không quan tâm trước đó một đoàn người, hắn quan tâm là thần hoàng cùng cẩu long thủ Còn có vị kia dùng sức một mình phong trấn Vân Đạo Sơn, đoạn tuyệt truyền thừa chi địa tồn tại. Hắn yêu cầu mau sớm leo lên đến tiên nhân viên mãn, cái này dạng mới có lấy nắm giữ cục diện lực lượng. Đa tạ các hạ chí linh sơn chủ không che giấu chút nào thần sắc kích động. Ngụy Long muốn tái nguyên cũng không phải là nhổ tận gốc, mà là cắt lấy làm hạ tích lũy. Những cái kia bảo địa cùng với tương ứng thần dược còn hồi tồn tại, chỉ là bị lấy đi làm hạ một cha. Từ Ngụy Long thái độ không khó coi ra, hắn đã bỏ đi tát ao bắt cá ý nghĩ, mà là chậm rãi cài cấy, chí tạo cơ mạnh mạnh, chúng thần sơn làm đến chư thần hội hạch tâm chi địa, viễn siêu nghèo nàn bắc địa. Không nói những cái kia phụ thuộc thí luyện bí cảnh, tài nguyên bí cảnh, vẻn vẹn là chung quanh ngàn vạn rằm đất màu mỡ, liền có thể vì Bắc Tu Liên cung cấp một cái căn cơ chân chính. Trước đó,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 Trốn hỏi Bắc Địa nghèo nàn chỗ, cái này là Bắc Tu Liên rất nhiều truyền thừa chi nhánh tổng đồng nguyện vọng. Có lẽ nghèo nàn Bắc Địa có thể làm đến lịch luyện chỗ, nhưng mà tuyệt không phải truyền thừa bảo địa. Ngụy Long đệ chí linh sơn chủ rời đi. Hắn thì là đem những cái kia tài nguyên nhanh chóng hấp thu, mà sau thông qua tam thân thuật liên hệ, đem tảo hóa vận chuyển cho bản thể. càng là nghiên cứu tam thân thuật càng phát cảm giác, càng phát có nhất khí hóa tam thanh vị đạo. Ngụy Long không biết nghĩ đến cái gì có trầm tư. Chỉ chốc lát, Hồng Vũ cũng tới. Các hạ, Đạo Châu máu, Vạn mắt bình nguyên, Cự nhân đảo tại nguyên, đã thu thập một nửa, còn cần mấy ngày. Hồng Vũ cũng xâm lên tại nguyên. Chỉ là sắc mặt của hắn khó coi các hạ đảo môn chúng ta mới là nhân tục chân chính người thừa kế. Hắn còn chưa nói xong. Ngụy long khẽ vươn tay. Tựa hồ có một tòa sơn áp tại hồng vũ thân bên trên. Ngắt lời hắn. Ta không muốn nghe cách gọi là lý do. Ta nhìn thấy sự thực là bắt tu liên để lên truyền thừa. Tiên thiên, thiên đảo thể cường giả toàn bộ điều động. Thiên nhân cảnh giới hơn ba trăm. nạo thể cảnh dưới 2 vạn cót dư, thần hồn cảnh giới càng là mấy chục vạn, không chỉ cót là bắt địa truyền thừa tích lũy, còn đem thập phương bí cảnh cùng với rất nhiều ngoại bộ giới vực. Bí cảnh đệ tử toàn bộ để lên. Trước đó Bắc Tu Liên Hằng phục thời điểm, những cái kia lưu làm truyền thừa hạt sống các đệ tử, lần này cũng toàn bộ điều động. Hắn nhón tại ngắn ngồi một ngày thời gian bên trong, xuất ra như này nhiều lực lượng tải giải giác trong vài canh giờ, đem chúng thần sơn thượng hơn 300 tài nguyên bí cảnh, 200 lịch luyện bí cảnh, cùng với các bí cảnh thăm dò một lượt. Ngụy Long lời nói mỗi nói một câu, hồng vũ sắc mặt liền tái nhợt một phân. Không có bắc tu liên thời điểm, đạo môn là không thể thiếu tồn tại, nhưng mà có bắc tu liên, đạo môn liền không lại duy nhất, mà chính như Ngụy Long nói, bắc tu liên đánh cược truyền thừa, Phải biết, Bắc Tu Liên cũng không rõ Ngụy Long cường đại. Hiện tại Ngụy Long còn không cùng Vũ Hóa Thần Triều, Yêu Ma Sơn, Cửu Đại Đạo Tông tiếp xúc qua, cũng không cùng Thiên Đình có qua xâm nhập câu thông. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 19 chương 512 thực lực để thăng. Nhật nguyệt giữa trời hạ thông tộc, Ngụy Long còn không tại dương cực giới tìm đúng chính mình định vị thời điểm, Bắc Tu Liên đã đánh cược truyền thừa đại vận. So sánh dưới Hồng Vũ tại thảo phạt mắc tu liên trước đó còn có tiểu tâm tư. Cái này vừa so sánh liền có thể nhìn ra chinch lịch. Ngụy Long nhìn xong Hồng Vũ dâng lên không gian khí cụ, người sưu tập tài nguyên, còn không có bắt tu liên phương diện một phần tư. Hơn nữa ngươi cung cấp tài nguyên bên trong có một ít rõ ràng là tiêu hao bảo địa nổi tỉnh. Ta muốn thật là muốn nhổ tận gốc, ta trực tiếp thôn phệ bí cảnh liền thôi. Vì cái gì còn muốn điều động ngươi nhóm ta muốn là tế thủy trường lưu, mà không phải một lần tiêu hao Bắc Minh Châu tất cả nội tình nói xong lời cuối cùng. Ngụy Long trực tiếp liền la quát lớn thật liền sợ hàng so hàng. Vẹn vẹn đề thăng tiên thiên đạo thể cảnh giới bảo trợ, Ngụy Long quét qua, liền có rất nhiều tài hái tới tổn hại bộ dễ. Con lẽ Ngụy Long trước đó có làm một phiếu liền đi dự định, đó là bởi vì hắn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 Nếu là có thể làm thành kia liền là chân chính sự nghiệp vĩ đại, cũng có thể dư vết thượng cổ tông môn tích lũy. Tóm lại, Ngụy Long cũng sâu sắc minh bạch đạo môn phế vật, hoặc là đây chính là cửu đại đạo tông nâng đỡ đạo môn, muốn xem đến kết quả. Khổng Vũ chí lớn nhưng tài mọn có không tầm thường ý nghĩ, lại không có cùng chi tương ứng kế hoạch.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 Lam đại sư mà tiếc thân đặc biệt là cùng Tích Cực Bắc Tu Liên so sánh. Đây chính là Trinh Lệ Hồng Vũ, một cái tiên thiên đạo thể cường giả. Tại Ngụy Long ánh mắt phía dưới. Vậy mà một hơi lạnh lâm ly, cơ hồ khống chế không nổi thân thể của mình. Gõ xong Hồng Vũ, Ngụy Long vui thích đem chi dâng lên tại nguyên hấp thu. Thiên Vũ Sơn. Ngụy Long bản thể mở to mắt. Khoảng cách lần trước đề thăng bất quá mấy ngày.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 94 Ngụy Long thực lực lấy cực nhanh tốc độ, nhảy lên tới Tiên Thiên Đạo thể viên mãn chi cảnh, mà hắn thể nội trái tim giới vực tại nhanh chóng diễn hóa, thể ngoại đại đạo bí cảnh cũng tại ầm ầm vận chuyển, liên tiếp hoàn thiện vô địch pháp con đường. Ngụy Long trầm rãi mở to mắt, nhìn một cái tổ mạch, lại liếc mắt nhìn thủy nhãn. Ta hằng lâm thời điểm, dẫn động ngươi nhóm cái này hai đại tiền nhiệm Dương cực giới bản nguyên hiển hóa một lần nữa khôi phục. Tại ta trưởng thành bên trong, cũng tái liên tiếp nghiền ép ngươi nhóm cung cấp năng lượng, chậm lại ngươi nhóm khôi phục tiến độ. Lúc đến hôm nay, ta mới chính thức thấy rõ một chút đồ vật. Vì cái gì ta hồi dẫn động ngươi nhóm? Dương cực giới cùng âm cực giới giúp mắt so ta tưởng tượng còn muốn sâu a Ngụy Long thì thảo tự nói, Tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì? Đông thần châu thái âm đại giáo Sơn Môn. Ngụy long bản thể tăng thực lực lên, hỏa phượng đại tôn một đoàn người đi tới tây phượng Sơn. Mà huyết ma thần chủ một đoàn người thì trực tiếp lợi dụng thiên đình đặc thù hư không thông đảo. Đến đến thái âm đại giáo Sơn Môn chỗ. Thái âm đại giáo làm đến cửa đại đảo tôn một trong, Sơn Môn là tại một tòa trên tiên Sơn. Cửu Âm hội tụ chỗ, tiên sơn chỗ càng là dựng dục một tia thuần dương, ẩn chứa kinh thiên đạo vận. Đây chính là Cửu Âm Sơn đi, Cửu Âm thuần dương danh bất hư truyền. Huyết Ma thần chủ nhìn qua tầm mắt phía trước tiên sơn liên tục tán thưởng. Ngọn núi kia nhìn từ xa giống như là một vòng mặt trời. Lại nhìn đi, ầm ầm lại có ánh chăng trùng điệp. Cái này không phải là ảo giác. Đây chính là tuyệt âm chỗ sinh ra thuần dương chi diệu.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 Nàng có thể cảm giác được chính mình mất đi đối với Sơn Môn đại trận khống chế, mà nàng hướng hướng về phía chức tư không lôi kiếp đắc tiêu thất. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia An Hàn vượt qua lôi kiếp. Đương nhiên, để Thái Âm giáo chủ tâm tình càng không tốt còn là bên cạnh ba người từng câu từng chữ. Ầm ầm tại thăm dò Thái Âm đại giáo sâu cạn. Đặc biệt là Cửu Dương đạo nhân, vậy mà dõng dạc tựa hồ có lấy hợp phái ý nghĩ. Thái Âm giáo chủ còn không mở miệng. Chức có nhất đạo tiếng cười truyền đến, một cái bán tàn phế vật cũng dám ở ta sơn môn bên ngoài kêu gào nghe được thanh âm này. Bốn người thần sắc ngay ngắn nhất biến, phản ứng kịch liệt nhất còn là Cửu Dương đạo nhân. Can cơ bị hao tổn là hắn vĩnh viễn đau nhức chỉ là để bốn người kinh ngạc là. Thanh âm này đầu nguồn, nghe đến bọn hắn Thuật Minh chủ nhân thanh âm tại hắn nhóm đến thời điểm, một mực tại nhìn chộm hắn nhóm, mà bốn người bọn họ lại không hề có cảm giác. Còn không đợi bốn người mở miệng, liền nghe đến một tiếng âm vang. Cửu Âm Sơn tựa hồ lóe lên, một cái đầy người hỏa diễm bao phủ thân ảnh, liền cùng một đoàn người, từ Cửu Âm Sơn bên trên, lóe lên liền biến mất. Cầu âm tiên sơn bản thân nhập nguyệt giữa trời dị tượng, cái này nhất khắc triệt để dẫn bảo. Chỉ thấy một vòng mặt trời thăng không tán phát quang mang chỉ có ấm áp, mà không có sân lực cảm giác, liền giống như là mùa đông sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời tràn ngập sinh cơ, phi mùa hè quang kia để người khô nóng. Một vòng viên nguyệt cũng là cùng mặt trời song hành.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 Liệp Thiên yêu chủ miệng bên trong truyền thuyết, thậm chí cầu Dương đạo nhân nói tới hợp phái đề nghị, phần lớn không có hảo ý. Tu tập thái âm truyền thừa đến đỉnh điểm sâu xa tình trạng, được xưng tụng một câu thói quen khó sửa. Như thế nào hai ba cảm ngộ, liền có thể nghịch chuyển thái âm, thành tựu thái dương đạo vận, đạt đến âm dương tương hợp con đường hơn nữa thói quen khó sửa bất quá là một loại khoa trương thuyết pháp. Thái âm đại đạo bản thân liền là một đầu thông thiên chi lộ, ẩn chứa vô tận đại đạo chí lý. Lĩnh hội thái âm đại đạo liền không biết cần bao nhiêu thiên tư tài nguyên thời gian. Đi đến sau cùng một dạng có thể nhìn thấy đỉnh phong con đường. Bất quá vô luận như thế nào, chân chính có thể đổ làm đến âm dương tương hợp, đặc biệt là tại thái âm truyền thừa đi đến sâu xa sau âm dương tương hợp,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 Thánh nữ bản thân liền có tố âm chi thể, đi đến mức hiện nay, thể nội hình cùng tuyệt dương, không có khả năng là một bước cảm ngộ liền có thể làm đến tình trạng thái âm giáo chủ tận mắt nhìn đến, còn là khó có thể tin, có thể là tại nội tâm sâu chỗ, nàng đã có ý khác, chỉ nhìn An Hàn thân ngoại hỏa diễm cùng nó thần hồn tương sinh, lại cùng thân thể tương liên, giống như bản mệnh chi hỏa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 Nắm giữ thái âm thánh nữ tất cả ký ức cùng tích lũy An Hàn, đối Thiên Đình cũng không xa lạ là gì. Làm đến mấy vạn năm trước kia trận đại hiệp sau chế tạo siêu cấp thế lực, Thiên Đình không hề nghi ngờ có được vô thượng quyền uy. Mà cái này quyền uy, đại bộ phận đến từ bị An Hàn sở đoạt tạo hóa thân thể phụ thân chân vũ thiên đế. An Hàn đè xuống đăm chiêu nghĩ, tại mọi người bị dị tượng khí thế sở đoạt thời khắc, nàng đặt ra tay Phía sau Cầu Âm Sơn âm vang rung động. Ở sau lưng hắn Thái Âm tông sơn môn đại trận, liền cùng Thái Âm bí cảnh ra trì tích lũy, toàn bộ tại An Hàn một quyển bên trong. Nhật Nguyệt đồng huy, vô tận hỏa diễm, vô tận băng hàn. Trong phút chốc, theo An Hàn một quyển phá xuất oanh song phương chỗ tư không. Bỗng nhiên giống như cái gương vỡ vụn,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 An Hàn không ngừng khai thác, thực tiến lấy con đường của nàng. Huyết Ma Thần chủ sắc mặt đột biến, Liệt Thiên Yêu chủ quanh thân có hắc sắc thần bí đường vân xuất hiện, trực tiếp bày ra bản thể gì tưởng. Chớp mắt mở ra không gian kéo dài khoảng cách, lui lui thái âm giáo chủ ngưng tụ tất cả đạo vận, điều động hết tài lực lượng, hóa thành nhất đạo nguyệt hồ, tuyệt không thử nghiệm đón đỡ An Hàn cái này một quyển, mà là lui lại Cẩu Dương đạo nhân cũng là đột nhiên lui lại, thần sắc mày mày không có trước đó thong dong cùng với trả thù khoái ý. Đây là sợ hãi. Bốn người phản ứng cũng không chậm. Cái này một quyển kinh khủng không chỉ là an hàn thực lực, cũng không chỉ có là an hàn sở chiếm cứ chủ trận ưu thế, còn có thời cơ trường khống. Bỗng nhiên rơi xuống cuồng phong mưa rào, như là kinh lôi an hàn một quyển, tự vừa mới bắt đầu liền có mục tiêu. không phải huyết ma thần chủ, cũng không phải liệt tiên yêu chủ, cũng không phải thái âm giáo chủ, mà là căn cơ bị hao tổn, thương thế còn không khôi phục cửu dương đạo nhân. Oanh Cửu Dương đạo nhân vô pháp trốn tránh, đừng ta. Một quyền phía dưới, hóa thành tro bụi. Huyết nhục nổ tung. Đạo vận oanh minh. Mà sau một cơn lốc xoáy từ An Hàn thân sau bay ra, đem tất cả ba đồng năng lượng đột nhiên thôn phệ. Người ngươi nhóm Thái âm giáo chủ đại nộ tất cả những thứ này chỉ là tại chớp mắt song trận. An Hàn mở miệng thoáng hiện mà ra đám người hơi hơi thất thần cổ dương đảo nhân liền chết. Thái âm giáo chủ tức giận xem lẫn mấy phần sợ hãi. Nàng nhìn xem An Hàn. Cũng tại nhìn xem An Hàn sau lưng người. Tông tôn trường lão. Tạ trường lão Tông tôn Lan. Tạ phi yến. Còn có cái khác tiên thiên đảo thể cảnh giới trường lão. Cùng an hàn cùng lúc xuất hiện Ta nhường các ngươi coi trừng thánh nữ Ngươi nhóm chính là như vậy làm sao bỏ mặt hắn đồ sát giáo ta bên trong đệ tử Trường lão Các nàng có ít người còn là sư tỉ của các ngươi sư mùi án trước mặt cái này người Đã không phải là thánh nữ Nàng đoạt xá thánh nữ Ta thái âm đại giáo truyền thừa nguy cơ sớm tối Mà thiên đí cũng không hội ngồi yên không lý đến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 Đoạt ta sinh cơ Chết An Hàn một quyền kích ra Không cho Thái âm giáo máy chủ hội Thái âm giáo chủ cũng chưa từng cầu xin tha thứ Nàng không phải đảo tâm đắc hủy cửa dương đảo nhân Đến trước khi chết thời điểm Thái âm giáo chủ cảm nhận được cùng An Hàn ở giữa trinh lịch Không phải trên thực lực trinh lịch mà là ý chí trinh lịch Chỉ sợ An Hàn từ mở miệng ban đầu đã có một cách hoàn chỉnh mưu đồ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 mà là An Hàn không có đem mục tiêu đặt ở trên người hắn. Cho nên hắn vô ý thức tuyển trạch lần tránh, dùng dò xét An Hàn càng nhiều nổi tỉnh. Thái Âm giáo chủ yếu ngăn chặn An Hàn mấy hiệp. Như vậy, dù cho bỏ mình cũng hồi để An Hàn tiếp tấu chiến đấu bị đánh phá. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 19 chương 514 bề hạ cư gì mưu phản hạ oanh Thái Âm giáo chủ nghĩ nhiều. Nàng cũng bước cầu dương đạo nhân theo gót, bị An Hàn một quyền cho bụi. Nàng tao ngộ một lần ngụy long, thân bên trên áp chủ bài bảo mệnh thủ đoạn, sử dụng hơn phân nửa. Hơn nữa An Hàn thực lực cũng là cường đại vượt qua dự liệu của nàng. Vừa nhập tiên người chi cảnh, liền dùng cơ hồ đỉnh tiêm tiên nhân đích thực lực, hơn nữa còn có chủ trận gia trì. Muốn không chít cũng khó khăn. An Hàn lại chợt lách người trở lại lúc đến một nhóm người bên trong. Theo Thái Âm giáo chủ vẫn là nguyên bản mặt còn có do giữ tông tôn lan các loại người, cũng là sát na trầm tĩnh xuống dưới. Trúc Mừng giáo chủ chém giết địch tới đánh không biết là người nào trước mở miệng, đám người lần lượt mở miệng nói. An Hàn khẽ gật đầu. Đến bước này, Thái Âm đại giáo chí ít mặt ngoài có thể đủ duy trì được. Người nhóm lui ra phía sau đi, còn lại hai người này không phải chết đi kia hai cái có thể so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 Hắn còn chưa có nói xong, liền bị An Hàn đánh gãy. "Ta đã truyền lệnh thiên hạ. Thái Âm giáo chủ ý đồ phản nghịch. Đoạn tuyệt truyền thừa đắc sớm bị liệt là ta Thái Âm đại giáo phản nghịch cũng là cểu đại đạo tông cùng với nhân tộc, thậm chí cả thiên đình cùng chung địch nhân. Mà cách làm của nàng cũng nói cách này một điểm. Nàng thân vị giáo chủ, là các ngươi mở ra thiên đình thẳng vào sơn môn nhanh gọn thông đạo."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 lấy các ngươi nguyệt khuyết lão tổ cùng với giáo chủ danh nghĩa huyết ma thần chủ bóp nát cái kia ngọc đồng. Lớn gan hai cái yêu nghiệt, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi nhóm mưu đồ làm loạn, cùng phản nghịch pha trộn cùng một chỗ nên giết an hàn trực tiếp xuất thủ. Giết chết Cầu Dương đạo nhân, Thái Âm giáo chủ có tổn thương mười ngón tay không bằng đoạn một chỉ ý nghĩ. Càng trọng yếu còn là mưu cầu nàng bản thân tồn tại tính hợp pháp.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 Cho nên ứng đối An Hàn lại lần nữa mạnh mẽ xuất thủ, hai người sớm có dự đoán. Rầm rầm rầm chỉ là chưa hề dự liệu được, là An Hàn thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn hữu thắng. Thành tựu tiên nhân đích An Hàn có lấy chính mình luyện thể nổi tỉnh, lại có thánh nữ thần hồn tích lũy, lại thêm hỏa diễm thần dị cùng thái âm lực bị tạo hóa huyền tông chỉnh hợp. Có thể nói, thành tựu tiên nhân sau đó An Hàn thực lực liền so huyết ma thần chủ cùng Liệt Thiên ưu chủ thực lực mạnh hơn một phần. Lại thêm lúc này còn tại Thái Âm bí cảnh Sơn Môn Phạm Vi bên trong, thực lực lại có đề thăng. Khoảng cách đỉnh Phong Chi cảnh kia vô địch còn kém rất xa. Nhưng ở tiên nhân cảnh giới cũng có thể nói tiêu vô địch. Có cầu âm sơn nhật nguyệt giữa trời dị tượng, âm dương giao hội ra Gia trì, còn có trấn thủ đại trận tiện lợi. Cái này mạnh hơn 3 phần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 kia liền là An Hàn căn cơ xuất hiện dao động. Thông tục mà nói, An Hàn chiếm thánh nữ táo hóa, tồn tại một ít bài xích phản ứng. Cửu Dương đạo nhân cùng Thái Âm giáo chủ yếu như vậy người, không có pháp xềnh luyện. Nhưng mà Liệt Thiên yêu chủ liên thủ với Huyết Ma thần chủ, lại giống như thiết chùy, ma luyện An Hàn. Cũng không phải An Hàn thực lực biến cường, mà là nắm giữ lực lượng so trước đó càng phong dong. An Hàn dần dần thích ức tiết tấu chiến đấu. Oanh An Hàn kháng trụ huyết ma thần trụ huyết nguyệt ăn mòn, nhất kích vết thương nhẹ liệt thiên yêu chủ. Rút cuộc chiếm cứ một tia tiên cơ, An Hàn không chút do dự dùng trấn thủ đại trận, phong tỏa không gian. Bảy gia không chết không thôi từ thái. Thi triển toàn lực đi liệt thiên yêu chủ hướng huyết ma thần chủ quát, nàng quanh thân đạo vận ầm ầm vỡ ra. Trâu ngực có vết máu như ầm như hiện. Lấy nàng thực lực Ngoại thương trước mắt liền có thể tốt Nhưng mà an hàn dùng âm dương lực lượng thương tích nàng đại đảo bí cảnh Nhục thân bất quá là đại đảo bị hao tổn hiện hiện mà thôi Huyết ma thần chủ gật đầu Ken ghét liệt thiên yêu chủ bày ra liệt thiên hung điệp chân thân Một cách trọn vẹn ngàn trưởng Mỹ lệ hồ điệp An hàn cảnh giác bất kỳ cái gì gì thú đều không đơn giản Liệt thiên yêu chủ tự tải huyết ma thần chủ phấn nộ dung cập an hàn ngạc nhiên ánh mắt bên trong, quay người vạch phá không gian. Tại an hàn trấn thủ đại trận phong tỏa không gian trước đó trốn, trốn liền dứt khoát trốn tại thuần gió thời điểm. Liệt Thiên yêu chủ cùng huyết ma thần chủ có thể bằng mượn chiến đấu tấu dưỡng, bảo trì an ý. Chỉ khi nào an hàn chiếm thượng phong, an ý liền đánh phá. Gặp đây, huyết ma thần chủ cũng muốn đi, có thể là đi không nổi. Lúc này Huyết Ma Thần Chủ tâm lý chửi mắng Liệt Thiên Thần Chủ, cũng minh bạch Vạn Tiểu Phong dùng tâm hiểm áp. Thế là Huyết Ma Thần Chủ trọng trấn cờ chống, Huyết Ma Thần Chủ dốc hết toàn lực, Huyết Ma Thần Chủ bày ra thực lực cường hãn, Huyết Ma Thần Chủ treo